Ai có thể nói cho bọn họ, cái này tròn vo, thịt hô hô, cánh thượng mau đều rất tinh quang, có thể thấy màu đỏ thịt tươi cùng nổi ra gà đổ vợ, thật là ưng sao quăng ngã. Truy Phong, sao ngươi lại tới đây? Á nhị khiếp sợ quát. Truy Phong si ngốc nhiên nhìn trong xe ngựa tô tướng, lao xuống đó là muốn tử bố che màn xe phi đi vào, thình linh lại là bị á nhị tục thẳng tiếng hô cấp dọa sợ, tức khắc cứng lại rồi. Truy Phong ở không trung, cứng đời hậu quả sao? Phanh! Thật lớn tiếng vang kêu mọi người màng thai phình phình rung động. Này đến là có bao nhiêu trầm, mới có thể đem bùn đất đâm ra như vậy chấn động nhân tâm hiệu quả tới. Mọi người nghe răng trợn mắt, nhịn không được ôm lấy cái chán, một đám chỉ cảm thấy đau đến không được. Phát sinh chuyện gì? Xe ngựa bỗng nhiên dừng lại, tô cầm dò ra thân mình nghi hoặc hỏi. Châm rãi, nàng tầm mắt dừng hình ảnh ở hai móng hướng lên trời, toàn bộ thân mình bị đảo vùi vào bùn đất cái gì đó. Truy Phong, tô cầm trần chờ mở miệng, chít chít, nghe được thương nhớ đêm ngày thanh âm, Truy Phong nháy mắt mãn huyết xuống lại, một cái cá chép lộn mình, chấn động rớt xuống trên người cho bụi, vùng vây cánh nước mắt lưng trỏng hướng tới tô cầm bay đi, muốn ôm một cái. Sau lại, chuyện này không biết như thế nào truyền đến, trà lâu quán rượu thuyết thư tiên sinh, miệng lưỡi lưu loát, thao thao bất tuyệt, nói lên việc này tới có bài bản hằn hoi, có người cười nhạo nói, cái gì cá chép lộn mình. Thiên tử văn cũng chưa học giỏi, còn dám ra tới thuyết thư. Cha lâu tiên sinh đang muốn phản bác, lại thấy mội chỉ tròn vo tú cầu triệu bên này bay lại đây, đối với nói chuyện nam tử một trận loạn mổ. Đại nam nhân khóc lóc xin tha ngã trên mặt đất, kia tròn vo tú cầu mới dừng lại chuyển động, mọi người lao ba lần đôi mắt, lúc này mới phát hiện trước mắt nơi nào là tú cầu, rõ ràng là một con ưng. Viên hồ hồ, thịt cuốn cuộn, thông nhân tính, cánh không bao. Này còn không phải là truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ, trong truyền thuyết Tô Tướng Ái sủng sao. Truyền thuyết, luôn là gọi người chờ mong tò mò. Đặc biệt là thuyết thư tiên sinh. Hắn không đáng dư lực, không chê phiền lụy kể ra Tô Tướng Ái sủng truyền kỳ chuyện xưa, đó là bởi vì kính ngưỡng. Giờ phút này chân thân tại đây, như thế nào có thể không kích động? Chính là kêu hắn quỷ liếm, hắn cũng nguyện ý a Đang muốn muôn tới gần, lại thấy truy phong mở ra cánh. Khi hướng tận trời bay đi, bay đi, đi rồi. Đúng vậy, bay đi. Báo thủ, giải khí, truy phong tự nhiên là đi rồi. Từ giờ đi yên tâm can chủ nhân, đi theo chi lan ngọc thụ, phản phất giống như trích tiên, văn thải chắc tuyệt tô tướng bên người lúc sau, gần đèn thì sáng, truy phong cũng nhiều tân yêu thích, đọc sách. Trong đó thích nhất, chính là học tập thành ngữ. Bởi vì, thành ngữ là tô tướng một chữ một chữ niệm cho nó nghe. Cá chép lộn mình cái này từ ngữ, nó cực kỳ thích. Tô tướng dương ở tô phủ sau trong ao cá chép, đều là nó bằng hưu. Những cái đó cá chép giá người tuyệt đẹp, một đám nhưng xinh đẹp. Hôm nay cái nó lại nghe đã có người hãm hại chính mình bằng hưu. Thật là thuốc nhưng nhẫn, thầm thầm cũng không thể nhẫn. Vì bằng hưu giúp bạn không tiếp cả mạng sống, lại sợ không chối tử. Giao hân song thiếu đánh oai dưa lê táo, truy phong cả người đều thỏa mãn, đến nổi những người khác. Nó hoàn toàn bỏ qua. Đương nhiên, này đó đều là lời phía sau, nơi này tạm thời không biểu. Lại nói á đại a nhị gặp được truy phong vẻ mặt tức giận, trong lòng kinh hãi vạn phần. Chính mình bị chủ thượng khiển tới bảo hộ tô tướng, tuy không tình nguyện, nhưng mà, chủ thượng chi mệnh, làm sao có thể cãi lời. Bất quá cũng may, chủ thượng bản thân võ công không yếu, bên người lại có mọi người bảo hộ, hơn nữa phản ứng nhanh ngại, xuất kỳ bất ý truy phong. Người khác muốn thương tổn chủ thượng, quả thực so leo núi trích tinh còn khó. A đại A nhị cũng có thể thiếu một phần lo lắng hái hùng. Chính là hiện tại, phản ứng nhanh nhẹ, xuất kỳ bất ý truy phòng, thế nhưng đã trở lại. Đã trở lại. Phần 11. Chương 61, người vẫn luôn đều biết. Nay điều tham luyến sắc đẹp là có tiếng. Đặc biệt là nó thấy tô tướng, háo sắc hành động hoàn toàn là tới rồi lệnh người giận xôi nông nỗi. Chủ thượng thích tô tướng. Đối Tô Tướng chiếm hữu dục cũng cường. Mặc dù Truy Phong chỉ là một con chim, chủ thượng cũng không thể gặp nó ở Tô Tướng trước mặt bán manh lăn lộn xung xoe, càng đừng nói là làm nụ cầu ôm cầu âu hiếm. Giờ phút này Truy Phong tới nơi này, tất nhiên là phản bội chủ thượng. Ai nhị suy tư xuống dưới, rút ra bên hông kiếm đó là chiều Truy Phong bổ tới. Phản bội chủ thượng, đều đang chết. Người làm càn. Mắt thấy tô cầm có nguy hiểm. Thanh thanh cùng sở sở nhảy ra thân tới, rút kiếm tre ở tô cầm trước người. Điện quang hỏa thạch, ánh lửa bắn ra bốn phía, dây tiếp theo, ba người đánh thành một đoàn. Nếu là một trọi một một mình đấu, A nhị tự nhiên không bị thua, chính là một đôi nhị, đối thủ lại là võ công cũng không nhược thanh thanh cùng sở sở. A nhị dần dần mà kém cỏi, đôi tay cầm kiếm ngăn cản hai người tiến công, một bên tức muốn hộp máu đối A đại nói, còn không ra tay, ngươi liền như vậy ước gì ta chết. A đại lệnh câm câm nói, đúng vậy, chờ cho ngươi nhặt xác. A nhị chân tướng một cái tát hồ chết A đại, thình lình ăn thanh thanh một quyền, lại là ở mấu chốt vị trí, một búng máu nhịn không được đồng bột mà ra. A đại sắc mặt đại biến, nhảy qua tới đối với giành mạch hai người, chiêu thức sắc bén, từng bước đều là sắc chiêu, nhanh chóng quyết đoán, không chút nào trói buộc. Thanh thanh cùng sở sở tuy rằng võ công không yếu, nhưng lại là lần đầu đối thượng không muốn sống, như vậy tàn nhẫn người. A đại liền dường như một cái lạnh băng cố máy giết người, ra tay nhanh, chuẩn, tàn nhẫn, đem chính mình nhược điểm bại lộ ở người khác trước mắt, cũng chỉ lấy người khác nhược điểm. Dừng tay. Tô cầm hét lớn một tiếng. Danh mạch lập tức thu tay lại, A đại lại là không để ý tới, nhất kiếm thẳng tắp chiều thanh thanh đâm tới. Ta nói dừng tay. Tô cầm thân hình cực nhanh hiện lên, hình nếu mị ảnh, trong khoảnh khắc tới A đại trước người. A đại. Mắt thấy A đại liền phải thương đến tô cầm, A nhị kinh hô. Tới khi, bọn họ đó là ở chủ thượng trước mặt lập trọng thể, tuyệt không sẽ kêu tô cầm bị thương một sợi lông. Nếu là tô cầm bị thương, bọn họ có gì mặt mũi đi gặp chủ thượng? Chính là, A đại kiếm quá nhanh. Thả lần này là động sắc ý. Ông! Tô cầm màng thai một trận đau đớn, những người khác cũng là như thế. Người! A nhị khàn khàn tiếng nói nói. Truy Phong cũng là ngây dại, vùng vẫy cánh bay qua đi, lại là bị A Đại quát, ngươi đừng tới đây. Truy Phong buông xuống đầu, không nói một lời đi đến Tô Cầm bên người đứng yên. Tô Cầm mở to hai mắt không dám tin tưởng nhìn A Đại. Thắp, thắp, thắp. Một dọn, hai dọn, tam tích. Huyết hạt châu liền thành tuyến, đem bùn đất tạc ra một cái nhợt nhạt hố. Vì không thương chính mình, hắn thế nhưng đánh gãy tay phải gân cốt. Các ngươi trở về đi. Tô cầm mở miệng nói. A đại A nhị mặt vô biểu tình nhìn chầm chầm nàng nhìn, đôi mắt không hề độ ấm. Các ngươi đều bị thương, đừng nói bảo hộ ta, ở ta bên người cũng bất quá là trói buộc, ta còn phải phân thần đi bảo hộ các ngươi, không bằng các ngươi trở về triển một phong bên người, giúp ăn chém giết bác thương nhân. Ngươi! A đại A nhị khiếp sợ nhìn nàng. Ngươi như thế nào biết? A đại thất thanh hỏi, thần sắc lại không còn nữa gì vãng mặt vô biểu tình. Tô cầm chỉ là cười, cũng không nói chuyện. A đại như mày, trầm giọng nói, ngươi vẫn luôn đều biết. Hắn nói rất là khẳng định. Tô cầm gật đầu, thoải mái hào phóng thừa nhận nói, không tuổi, ta biết, chẳng qua, là ở lên xe ngựa kia một ngày mới biết được. Mới gặp ghi, quyết đoán, ngoan tuyệt, sát phạt quyết đoán triển một phòng, làm sao có thể là cái không có đầu góc mãng phu ngu xuẩn. Lần này bác thương thiết kê sớm lớn, hắn hiện thân chỗ sáng. Nàng không tin hắn không có làm tốt hoàn toàn chuẩn bị. Triền Mục Phong là âm oan, hắn ngủ đông nhiều năm, rõ ràng có thực lực xử lý thắc dực, lại không làm như vậy, ngược lại là một chút một chút tra tấn hắn, đều hắn ở cái kia ngôi vị hoàng đế thượng như đứng đống lửa, như ngồi đống than, đau khổ dày vò. Triền Mục Phong cũng là có tâm huyết, kế thừa chiến thần máu, biết được bác thương nhân độc các thiết kế xâm chiếm Tây Lương quốc thổ khi, quốc thủ phủ qua gia hận, hắn không ở ngụy trang. Thoải mái hào phong đứng ra, nói cho thế nhân, hắn là chiến thần chi tử, có hắn ở, Tây Lương liền sẽ không bị ngoại tộc người sở sâm lấn. Kế thừa chiến thần huyết mạch trên người hắn cũng có không thua với nảy phụ tranh tranh thiết cốt. Tô cầm bội phục như vậy triển một phong. Hắn cố ý lầm đạo nàng, làm nàng trở lại kinh thành, thiên tử dưới chân. Kia nàng liền trở về, giúp hắn một tay. Trận này trượng, ai cũng đừng nghĩ bỏ ngựa bắt ve, hoàng tước ở phía sau. Trai cỏ đánh nhau, ngư ông được lợi. A Đại khiếp sợ nhìn cười lớn Tô Cầm, đột nhiên có chút minh bạch chủ thượng vì sao sẽ hâm mộ với một cái nam tử. Như vậy nam tử, thật là thế gian ít có. Nếu hắn là một nữ tử, A Đại không cấm thở dài. Thế vô lương toàn tề mỹ việc, đó là như thế đi. Tô tướng, cáo tử. A Đại ôm quyền, thật sâu mà nhìn Tô Cầm liếc mắt một cái, này liếc mắt một cái, mang theo cảm kích, còn có phó thác. Chủ thượng làm truy phong lại đây, tô tướng bên này, hiện giờ tô tướng làm cho bọn họ trở về, bọn họ đảo cũng không cần hai đầu khó xử. Chỉ là chủ thượng, hắn, hơn nữa a nhị, mặt sau hơn nữa một cái truy phong, chủ thượng bên người thực lực mạnh nhất ba người đều cho tô tướng, ngươi đối hắn không khỏi cũng thật tốt quá. Như thế sẽ bị hắn ăn gắt đau, ngươi có biết hay không? Ai? A đại thật dài thở dài, thầm nghĩ. Dù sao này cũng không phải hắn hẳn là nhọc lòng. Thẳng đến đi ra thật xa, A nhị còn có chút mơ mơ màng màng. Hắn quay mặt đi nhìn A đại, hỏi, chúng ta không phải phải bảo vệ tô tướng sao? Hắn làm chúng ta trở về. Chính là chủ thượng đã biết sẽ sinh khí. A nhị trong lòng vui mừng, chợt lại là lo lắng, không sợ chủ thượng sinh khí, liền sợ chủ thượng không cần bọn họ. A đại cong cong môi, chủ thượng sẽ không sinh khí. Đi! Hắn nói lời thề son sắt, á nhị đó là tin. Dù sao, hắn phải đi về đi theo chủ thượng, mặc kệ chủ thượng nói cái gì, hắn cũng là muốn đi theo. Bạc Ph, Xèn. Thưa tướng đại nhân hoài hỷ. Là đêm, Nam Bình, bắc Vực, Đông Nghĩa, Kỳ Châu, biên quan tứ đại tướng quân đóng giữ lãnh địa, đồng thời thu được đến từ kinh thành 800 rằm kịch liệt chiếu thư. Thầy Lương, là muốn thời tiết thay đổi. Đóng giữ Kỳ Châu uy nghĩa tướng quân nói tướng quân, chúng ta nên như thế nào hành sự? Sự tình quan trọng đại, nghĩ một phong mặt hàm, giao cho mặt khác ba vị tướng quân. Ánh trăng hoành nghiêng, gió đêm từng trận. Tam thất ở bóng đêm hạ chạy băng băng tuấn mã, hướng tới cùng cái phương hướng. Kỳ châu, bay nhanh mà đến. Phần 12 Chương 62, thật đủ ghê tởm. Tình cảnh bi thảm, gió đêm đến sương. Kỳ châu liều lớn nội, đại tướng quân uy nghĩa chủ trướng như cũ trầm một chiếc đèn. Ánh đèn che phủ, lung lay sắp đổ. Bá. Có người xốc lên lều lớn, gió lạnh cuốn vào, thổi đến che phủ cây đèn nhảy lên càng là kịch liệt, suýt nữa ngay sau đó liền phải tắt giống nhau. Suy. Bấc đèn bỗng nhiên phát ra một tiếng bạo phá chi âm, ngọn lửa lập tức nhảy láo cao, không những không có tắt, ngược lại là thiêu đến càng tràn đầy. Huy nghĩa tướng quân đứng lên, kinh hỉ mà kích động nhìn đi vào tới ba người. huy viên tướng quân, huy chân tướng quân. Quảng Thành tướng quân, ta đã chờ các người đã lâu. Ba người đều là một thân lung trang, tiểu binh trang điểm bộ dáng, trên mặt phong trần mệt mỏi, đồng thời ôm quyền nói, huy nghĩa tướng quân. Ba người mau bên trong thỉnh. Huy nghĩa tướng quân chỉ chỉ phía sau, đồng thời kêu canh giữ ở chướng ngoại thân tín lại đây phân phó một phen. Ba người ngồi xuống, chờ huy nghĩa tướng quân tới chủ vị, Uy viễn tướng quân đó là mở miệng nói, Hoàng thượng nói thượng tướng quân cấu kết Bắc thương nhân. Như hại quảng uy tướng quân, mệnh ta chờ tức khắc xuất binh Tây Quan, thảo phạt thượng tướng quân, không biết vài vị tướng quân thấy thế nào. Hừ, thượng tướng quân sẽ cấu kết Bắc thương nhân. Dựa gần uy viện tướng quân ngồi xuống quảng thành tướng quân thập phần khinh thường nói, thượng tướng quân chính là chiến thần chi tử, làm sao có thể phản bội Tây Lương, bôi nhỏ chiến thần danh hào. Bất quá là vị kia bụng dạ hẹp hỏi, rung không dưới. Quảng thành tướng quân, còn thỉnh nói cẩn thận. Huy nghĩa tướng quân nghe hắn phía sau càng nói càng là thái quá, lập tức đánh gãy. Quảng thanh tướng quân đống nhiên không thèm để ý bộ dáng, ngược lại là càng thêm tức giận. Ngần ấy năm, hắn ngày đêm nghĩ đó là thu hồi chúng ta đỉnh đầu binh quyền, mất công chúng ta trong quân có nhụ tiên sinh chu toàn, hắn lúc này mới không có tìm được danh mục. Lúc này, càng là đê tiện vô sỉ không từ thủ đoạn bôi nhỏ thượng tướng quân. Hừ, cùng lắm thì liền đi Tây Quan. Ngẹn nhiều năm như vậy khí, lao tử đã sớm nghĩ ra. Hắn dùng sức vô vô cái bản, thật lớn tiếng vang, liên kết thật lều chạy đều đi theo dung, dung. Không biết vài vị ca ca là nghĩ như thế nào. Huy nghĩa tướng quân nhìn về phía mặt khác ba người. Huy chấn tướng quân thở dài, nói, ta năm đó vốn nên chết ở trên chiến trường. Nếu không phải triển tướng quân cứu rút, ta nơi nào còn có thể sống đến hôm nay. Hiện giờ con hắn gặp nạn, ta tự nhiên sẽ không ngồi xem mặc kệ uy viễn tướng quân, người đâu? uy nghĩa tướng quân ánh mắt rừng ở từ vào màn liền chưa từng nói chuyện qua uy viễn tướng quân trên người. Ta, ta nghe các ngươi. uy viễn tướng quân thô thành thô khi nói. Hắn là cái hũ nút, đầu óc cũng không có người khác thông minh, bất quá một thân rồi lại xử không xong sức lực, làm người cũng là thủ tín trọng nặc. uy nghĩa tướng quân đứng dậy cầm một lọ rượu lại đây, cấp mấy người mãn thượng, đứng lên, dơ cái ly, nói. Nếu đại gia tưởng đều giống nhau, kia chúng ta uống lên này ly rượu liền xuất phát, miên cho đã muộn sinh biến, ngược lại là gọi người khác chiếm trước tiên cơ. Hảo. Một chén rượu xuống bụng, huy xa, huy chấn, quảng thành, ba vị tướng quân lần lượt rời đi. uy nghĩa tướng quân chỉ ở lều trại ngồi, cũng không đem mấy người đưa ra đi, miên trò dẫn nhân chú ngủ uy nghĩa tướng quân. Tiến bảo. Được trả lời, một cái tiểu binh đi vào trong trướng uy nghĩa tướng quân cũng không ngẩng đầu, hỏi, bọn họ đều đi rồi. Đúng vậy tướng quân. Ngươi lùi ra. Tiểu binh rời khỏi trong trướng, lắc mình thời điểm, đồng nhiên nhìn thấy uy nghĩa tướng quân trong ánh mắt hiện lên một đạo âm ngoan quang mang. kia nói quang mang lẻ quá nhanh, tiểu binh lại đi bắt giữ thời điểm, lại thấy uy nghĩa tướng quân vẫn là bình thường bộ dáng kia. Có lẽ là chính mình nhìn lầm rồi đi. Thiên mau đại lượng thời điểm, trong hoàng cung tới một con bổ câu đưa tin có cung nhân tử trong phòng ra tới, lấy ra bổ câu đưa tin trên chân cột lấy tin, lập tức bí mật chỉnh cấp Thác Dực. Hừ, tính bọn họ thức thời, lần này liền tạm thời tha bọn họ mệnh. Thác Dực nhìn mê tín, tâm tình rất tốt, phía trước bị người nhỏ khiêu khích khinh thường phẫn hận cũng hao gầy không ít. Một cọc một cọc tới, chờ thu hồi binh quyền, toàn bộ thiên hạ liền không còn có người dám can đảm coi rẻ hắn, khiêu khích với hắn. Phúc công công đoan trà nóng tiếng ngự thư phòng thời điểm. Nhìn thấy đó là thiên tử mỉm cười mặt, nhưng chợt lại đổi thành vẻ mặt thâm trầm. Phúc công công thu hồi tâm thần, không người cung kính nói, Hoàng thượng thỉnh dùng trà. Trước phóng đi. Thác dực vẻ mặt bực bội nói. Phúc công công đó là nói, Hoàng thượng, bác thương nhân xưa nay đó là ta Tây Lương thủ hạ bại tướng. Lần này lấy trứng trọi đá, nhất định là tự chịu diệt vong. Hoàng thượng không cần quá mức lo lắng. hư thác dực hư nhẹ, ánh mắt khinh miệt. Bắc thương trong căn bản liền không có để vào mắt, châm chỉ là đau lòng, thượng tướng quân thế nhưng, thế nhưng. Thượng tướng quân thế nhưng liên hợp bác thương nhân, rục bá chiếm ta Tây Lương. Phúc công công đem thác dược phun ra nuốt vào nói không nên lời nói nói ra, đổi lấy thác dược một cái âm ngoan ánh mắt. Phúc công công thình thịch một tiếng thật mạnh quỳ trên mặt đất, hoàng thượng, ngài nên quyết đoán, đương đoạn bất đoạn, phản triệu này luận A. Phúc công công, ngươi nên biết, thượng tướng quân hắn là người nào. Thác Dược Âm chắc chắn nói. Hắn nhìn chăm chăm Phúc Công Công ánh mắt dường như một cái lạnh lẽo độc miệng. têu Phúc Công Công trên người mỗi một cây lông tơ đều đi theo dường ngược lên. Không phải sợ hãi, mà là bị gây tưởng. Nhiều năm như vậy, vị này dường như mẹ nó yêu lừa mình dối người việc này. Chính hắn đảo cũng thế, chỉ đáng thương hắn cái này xem đến rõ ràng người. Không thể lại suy nghĩ, lại tưởng đi xuống cách đêm cơm đều phải nổ ra. Hoàng thượng, thượng tướng quân cố nhiên quý trọng. Nhiên, ta tây lương bà tánh so với hắn tới nói, chẳng lẽ liền không quý trọng sao? Hoàng thượng thường nói, dân vị quý, quân vị nhẹ, xã tác thứ chi, Hoàng thượng chẳng lẽ phải vì một cái thượng tướng quân, mà đem toàn bộ tây lương bà tánh đều vứt bỏ không thèm nhìn lại. Thác dực thân mình không tự chủ được lùi lại hai bước, phúc công công dùng khỏe mắt dư quang ngắm liếc mắt một cái, đúng lúc mà thoáng nhìn hắn vẻ mặt do dự cùng dây ruột. Người nói đúng, chẳng không thể bởi vì hắn phủ toàn bộ Tây Lương bà tánh. Ngạo Thiên, coi như là chấm xin lỗi ngươi, ngươi yên tâm, chấm không giết hắn, lưu trữ thánh mạng của hắn, cũng coi như là cho các ngươi triển ra lưu một cái sau, không đến mức chặt đứt lương khói, dưới chín suối, ngươi không nên trách chấm. Chấm, cũng là không nghĩ như thế a há liêu hắn thế nhưng. Ai? Phúc công công chậm rãi lui đi ra ngoài, đem không gian để lại cho thác dược một người, mang lên cửa cùng. Cất bước đó là hướng chính mình sân chạy. Xa xa mà, còn có thể đủ nghe thấy canh giữ ở cửa hai cái tiểu thái giám nghi hoặc đối thoại. Phúc công công đây là làm sao vậy? Chạy nhanh như vậy. Xem phúc công công không giống như là bị bệnh, bên trong hoàng thượng cũng không có phân phó, ước chừng là người có tam cấp. Phúc công công thật là thức cấp, hắn thật sự là nhịn không nổi, chạy đến một thân cây hạ, ôm thân cây đó là đại phun đặc phun ra lên. Thật thật là ghê tởm tới rồi. Sống lâu như vậy, lần đầu tiên nhìn thấy như vậy người vô sỉ. Phần 13 Chương 63 Hắn dám đến chịu chết liền thành toàn hắn. Phun ra trong chốc lát, phúc công công nâng lên tay háo hung hăng mà lau miệng đi. Người nọ chẳng những vô sỉ, còn đánh một tay hảo bản tính. Hắn mới vừa rồi một phen sướng nghiệm đều dai diễn trò, chẳng những biểu đạt chính mình trọng tình trọng nghĩa, lại còn có đem thượng tướng quân hoàn toàn mặt thiên. Nguyên bản, thượng tướng quân là tam quân trung tâm nhân vật. Giờ phút này, thông đồng với địch phản quốc, như thế nào có thể không gọi ba tánh thống hận, tiêu tam quân tướng sĩ thất vọng buồn lòng, hoàn toàn ghét bỏ hắn. Mọi người nói lên ngày xưa chiến thần triển ngạo thiên, nói, cũng không hề chỉ là hắn hiển hoách chiến công, càng nhiều chỉ là con hắn như thế nào thông đồng với địch phản quốc, có tổn hại hắn uy danh. Chiến thần triển ngạo thiên ở trong quân cùng ba tánh trong lòng uy tín giảm bớt, kể từ đó. Thác dược liền có thể thuận lợi tiếp nhận toàn bộ binh quyền. Hơn nữa, Thượng tướng quân cũng lại không có bất luận cái gì huy hiếp, không cần lại để vào mắt. Thật sự là hảo tính kế đâu. Phúc công công nhẹ dọng nỉ non, quay đầu nhìn chăm chú phía tây không trùng, thầm nghĩ, Thượng tướng quân, ngươi nhưng nhất định phải đánh chạy Bắc thương nhân, đại thắng trở về. Sáng sớm, sương mù còn chưa tan đi, kinh thành thủ vệ binh lính đem cửa thành mở ra, đó là gặp được một chiếc ngừng ở cửa xe ngựa chờ bọn họ an trí hảo trạm canh gác khẩu xe ngựa đó là hướng trong thành chạy tới tiểu binh cũng không lắm để ý tả hữu chờ vào kinh thành xe ngựa mỗi ngày đều là có những cái đó ra khỏi thành hoặc là từ nơi xa mà đến chưa kịp kinh thành xe ngựa đó là ở cửa thành chờ một đêm ngày hôm sau mở cửa thành khi mới có thể vào thành tiểu binh lại không biết hôm nay này trước đi vào trong kinh thành xe ngựa lại không giống nhau bên trong xe ngựa người Dung nàng trí tuệ cùng nữ lược, ảnh hưởng toàn bộ thiên hạ. Đến tận đây khác, Phong vẫn khởi, hết thảy, vừa mới bắt đầu. Chít chít. Truy Phong ngồi ở tô cầm dưới chân, ngẩng đầu nghi hoặc nhìn nàng, đặc biệt là nàng trong tay đầu kia tờ giấy. Tờ giấy có cái gì đẹp? Tô tướng thấy thế nào đều không xem chính mình liếc mắt một cái, hảo thương tâm. Mệt nó tối hôm qua không màng mỏi mệt giúp nó như vậy đại ân. Truy Phong, người giúp ta một cái vội. Bên trong xe ngựa tô cầm vẻ mặt ý cười cưới đầu đối nó nói chuyện. Truy phong liên tục gật đầu, có chút hưng phấn, chụp cánh đá trảo, nóng lòng muốn thử. Đây chính là theo tô tướng lúc sau, tô tướng lần đầu tiên phân phó chính mình, chính mình nhưng nhất định phải hảo hảo biểu hiện, giống, giống. Người như vậy như vậy. Xe ngựa một đường bay nhanh, truy phong đầu xúc vào cánh, khiếp mắt ngủ gật, nghỉ ngơi dưỡng sức. Đông nhiên, nó mở ra cánh. Một trận gió dường như chạy trốn đi ra ngoài, chờ nó ở phi tiến trong xe ngựa thời điểm, tô cầm đó là nhìn thấy nó móng bước hạ gắt gao mà ấn vẫn luôn bổ câu đưa tin. Bổ câu đưa tin rất là bình thường, cũng không dị thường, người thường nhìn, cũng sẽ không chú ý. Truy phong đối với bổ câu đưa tin đầu mổ một chút, giây tiếp theo, tô cầm gặp được huyền huyễn kịch mới có thể xuất hiện cảnh tượng. Kêu bổ câu đưa tin đình chỉ lúc trước bị truy phong đè lại dây ruột, nâng lên một chân. Đặt ở tô cầm trước mặt, làm nó nhìn thấy cột vào chính mình trên đuổi tờ giấy nhỏ. Tô cầm tay chân ma lưu giải tờ giấy, đem nội dung nhìn một lần, thật sâu mà hít vào một hơi. Thanh thanh, nàng đối với xe ngựa ngoại kêu gọi. Đại nhân, chuyện gì? Tô cầm đem tờ giấy đưa cho hắn, bắt trước cái này bút ký, ta muốn mười thành mười giống, viết một câu, ta niệm, người viết. Thanh thanh không nói hai lời xoay người, khi trở về. Hai tờ giấy tới rồi, Tô cầm trên tay. Một chương là nguyên bản cột vào bồ câu đưa tin mặt trên, một chương là Thanh Thanh chính mình viết, mặt trên nét mực chưa khô cạn nét mực. Tô cầm rất là vừa lòng gật đầu, đem hắn kêu trên xe ngựa, một chữ một chữ nhỏ giọng nói, thân chiếu xuất binh, cũng không gì thường. Thanh Thanh túi xuống thân mình, chậm rãi trên giấy viết, đại nét mực làm, Tô cầm lúc này mới chói tới rồi bồ câu đưa tin trên giấy. Thác Dực ở trong hoàng cung nhìn thấy tờ giấy, Đó là xuất tử thanh thanh tay phòng bản. Tuy nghĩa tướng quân sao? Tô cầm nhìn tờ giấy, nhẹ giọng nói, túi đầu, nàng nhìn về phía ngựa đầu nhìn chính mình Truy Phong, đem nàng bế lên tới đặt ở trong lòng ngực, sờ sờ đầu của nó, cười nói, vất vả ngươi. Truy Phong ngây ngốc nhìn nàng phảng phất ngàn vạn thụ hoa lên ở rộ tươi cười, nháy mắt thỏa mãn. Này tờ giấy, ngươi giúp ta bảo quản hảo. Tô cầm đem tờ giấy đưa cho Truy Phong. Truy Phong kinh ngạc nhìn nàng. Tô Cầm cười nói, ta có một lần nhìn thấy, triển một phong đem xem qua thư tử cho ngươi. Truy Phong bừng tỉnh, là có như vậy một lần. Nhìn Tô Cầm, Truy Phong trong lòng một trận kiêu ngạo. Xem, đây là chính mình tuyển chủ nhân, nhiều thông minh a. Cuốn Tô Cầm đưa qua thờ giấy, Truy Phong bay ra xe ngựa, chỉ chốc lát sau đó là lại về rồi. Tô Cầm vương tay, Truy Phong tự giác đi qua đi, nhảy đến trên tay. Bị tô cầm nâng tới rồi trong lòng ngực, liền như vậy nằm xuống, mê thượng đôi mắt, hạnh phúc đã ngủ. Sắp ngủ khi còn đang suy nghĩ, nếu là yên tâm can tiền chủ nhân nhìn thấy giờ phút này tình cảnh, nhất định sẽ tức giận đến rậm chân đi. Triền Mục Phong tuy rằng nhớ tô cầm, nhưng lúc này trong lòng càng nhiều lại là Tây Quan Chi Nguy, càng đừng nói là ghen ghét ăn bất truy phong. Triền Mục Phong mang người đều có quyền cước công phu, lại kỵ chính là hảo mã, không mấy ngày. Đó là đuổi theo hồi Tây Quan các tướng sĩ. Là các ngươi. Các tướng quân vẻ mặt vui sướng, chợt có chút nghi hoặc, các ngươi như thế nào sẽ đến nơi này. Chẳng lẽ là... Triển Mục Phong gật đầu, các tướng quân, người ta đi nơi khác nói chuyện. Mọi người tiếp tục tiến lên, hai người đi vào xa hơn một chút một chỗ địa phương nói chuyện. Ta là Triển Mục Phong. Bác thương nhân giờ phút này đã chiếm lĩnh Tây Quan. Lần này trở về, ngươi phải nghe lời ta mệnh lệnh hành sự. Các tướng quân đồng lăng mắt tò chừng đến lao đại. Không phải nói thượng tướng quân là cái ngu dại 20 năm ngốc tử sao. Giờ phút này nhìn, lại là không có nửa phần ngu dại bộ dáng. Không những không có, cặp kia sâu không thấy đáy hai tróng mắt, còn lộ ra sắc bén mà gọi người không dám nhìn thẳng khí thế. Quảng uy tướng quân, là bọn họ thiết kế giết chết. Các tướng quân thất thanh nói. Triền mục phong gật đầu, là bọn họ. Bang! các tướng quân thật mạnh quăng chính mình một cái tát, ngay sau đó, lại là bang một tiếng, hợp với tam hạ, một chút so một chút trọng, một lần so một lần đánh tàn nhẫn. Triền Mục Phong chỉ mắt lạnh nhìn, cũng không ngăn trở. thân là tây quan thủ tướng, như vậy xúc động khí phách hành sự, không màng đại cục, đừng nói là đánh mấy bàn tay, đó là xử tử cũng là hạt là. thượng tướng quân, mặt tướng chúng bắc thương nhân gian kế, tiêu tây quan lâm vào để thủ, tây quan ba ba cánh sinh tử không rõ. Nguyên bản nên nền cổ tự sang, lấy tạ thiên hạ. Nhiên, bác thương nhân không lùi, mặt tướng khẩn cầu thượng tướng quân hứa mặt tướng kéo dài hơi tàn, đãi đuổi đi bác thương cầu, mặt tướng nhất định đi xuống hướng quảng uy tướng quân thỉnh tội. Người lên. Triển mục phong lạnh lùng nói. Đa tạ thượng tướng quân cắt tướng quân khái một cái đầu, lúc này mới đứng dậy, đi theo triển mục phong đi phía trước đi đến. Triển mục phong thân phận, cắt tướng quân chỉ nói cho chính mình tâm phúc. Những người khác sau khi nghe xong, đều cảm thấy thực không thể tưởng tượng, nghi hoặc rất nhiều, càng nhiều lại là hư phấn. Chiến thần chi tử bọn họ đã sớm nghe nói, giờ phút này thấy khí thế của hắn bức người, hành sự bố cục đều có một bộ, rất có nại phụ chiến thần di phong, một đám đối trận này chiến sự đó là thêm tất thắng tin tưởng. Mọi người mã bất đình đề, một đường hướng Tây đi, cuối cùng ngừng ở La Thành, cùng bác thương nhân cách thành giảng co. Phần 14 Chương 64, Thổ Phỉ, Cường Đạo, Vô Sỉ Bại Hoại. Đại soái. theo đang tin cậy tin tức, Tây Quan Tướng Sĩ đã tới rồi La thành. Bác thương doanh trướng, thám báo đi vào trong trướng bẩm báo. Chủ trướng ngồi một cái 40 tuổi tả hữu trung niên nam nhân, rộng ngạch thô mi, một đôi điếu tam giấc mắt, mùi hừng, nhìn hung thần ác sát bộ dáng. Hán khinh thường thô thanh nói, cuối cùng là tới rồi La thành, mấy ngày này một đường công chiếm Tây Quan, không hề ngăn cản. Gân cốt đều mềm, nhưng xem như có thể đại làm một hồi. Chuyên lệnh đi xuống, toàn quân chuẩn bị xuất phát, đem Tây quan binh đều giết. Đại soái, việc này còn phải bàn bạc kỹ hơn A. Trong trướng đứng ở bên trái một người cuống quýt đứng dậy ngăn trở nói. Đại soái không cao hứng chừng mắt nhìn nói chuyện người liếc mắt một cái. Quân sư, như thế nào vừa nghe Tây quan người tên gọi, người liền túng. Quân sư trong lòng một ngạnh, trên mặt cũng rất là khó coi. Đại soái. Thuộc hạ nếu là sợ, liền sẽ không chủ động xin ra trận tới này tiền tuyến. Vậy ngươi vì sao ngăn trở? Vì sao ngăn trở? Cùng cái không đầu góc đại Soái nói chuyện thật đúng là sinh khí, lại cứ, nhị hoàng tử lại bị đại hoàng tử xử gian kế, bị bệ hạ chiếu hồi chiều. Đại soái Tây quan binh phía trước bởi vì quảng uy tướng quân tri tử, rời đi Tây quan, ta chờ lúc này mới công tiến vào, giờ phút này bọn họ trở về, chúng ta còn phải tiểu tâm A tiểu tâm cái gì? Chúng ta có nhất hoàn mỹ vũ khí, tây quan người ngu xuẩn như lợn, liền cái sách đều nhìn không ra tới, làm sao có thể là chúng ta đối thủ? Chính là đại soái Ngươi không cần phải nói. Đại soái chụp bàn dựng lên, cắt đứt quân sự nói chuyện, gọn gàng dứt khoát nói, lòng ta đã quyết, ai nếu là lại khuyên, liền làm quân pháp xử trí. Lời này vừa nói ra, lại không người dám khuyên lời nói. Mệnh lệnh thực mau bị truyền đạt đi xuống. Bắc thương nhân chuẩn bị nhanh chóng, đẩy máy bắn đá cùng tam tiễn thể phát cung nỏ, cùng với kỵ binh chờ xuất phát. Các huynh đệ, ta bác thương nhiều năm bị Tây Lương binh áp chế, hôm nay chính là ta chờ kiến công lập nghiệp, chống trải danh giới rất tốt nhật tử, tùy ta sát. Sắt đều nhịp tiếng hô, vàng tận mây xanh. Bác thương đại xoáy đầu tàu gương mẫu, lãnh 3.000 đại quân xuất phát. 3.000 đại quân, toàn bộ quốc gia một nửa binh lực, một trận, như hoa hồi lâu. Chỉ cho phép thắng, không được bại. Quân sự nhìn rời đi mọi người, vẻ mặt lo lắng sốt ruột. Bên kia, đóng tại là thành triển một phong đám người, ở bác thương đại xoáy linh quân xuất phát kia một khắc, đó là thu được tin tức. Các tướng quân, bác thương nhân xuất phát. Bên kia, không ngừng tuần tra bốn phía tiên phong cũng đem tin tức bẩm báo cho các tướng quân. Gia tăng tuần tra, ta đều có an bài. Hán thần sắc chấn định, tiêu tiên phong cũng chấn định không ít, trên mặt cấp sắc hơi dài. Rời khỏi sông Nợ Nội Thượng tướng quân Bác thương đại xoáy lánh binh xuất phát Các tướng quân mang theo tâm phúc đi vào triển mục phong trong doanh chướng Vẻ mặt ngưng trọng nói Những người khác bình tĩnh nhìn triển mục phong Đều là chờ đợi hắn chỉ thị Thực hảo Hắn dám đến chịu chết Chúng ta liền thành toàn hắn Chẳng qua Hắn chết dễ dàng Bác thương quốc những cái đó vũ khí triển mục phong hai trong mắt sâu thẳm Thượng tướng quân ý tứ là Chúng ta như vậy Mấy người đi phía trước đứng vài bước, cẩn thận nghe triển một phong an bài. Đáng thương bác thương nhân, xoa tay hầm hẹ mà đến, lại không biết triển một phong đám người căn bản là không đưa bọn họ để vào mắt, bọn họ chân chính để ý, lại là bác thương vũ khí mà thôi. Sau nửa canh giờ, hai quân đối tròi. Kẻ thù gặp nhau, hết sức đỏ mắt. Một cái, là bởi vì nhiều năm bị áp chế, không được xâm chiếm, mở rộng lãnh thổ. Một cái, là bởi vì quảng uy tướng quân chi thủ. Ha ha, nhắc như chuột Tây quan binh, các ngươi cuối cùng là sợ hãi, ra tới nhận lấy cái chết. Bác thương đại soái cười nhạo nói. Ra tới nhận lấy cái chết. Ra tới nhận lấy cái chết. Phía sau 3.000 bác thương binh lính đồng thời hò hét. Đối diện, Tây quan tướng Sĩ Nắm Hồng Anh thương khớp xương kéo kẹt rung động. Nếu không phải tướng quân sớm co công đạo, bọn họ như thế nào sẽ chịu đựng như vậy đều danh cùng khiêu khích. Hừ, các ngươi chờ. Chờ chúng ta muốn vũ khí tới rồi tay, xem các ngươi còn có thể kiêu ngạo bao lâu. Nho nhỏ Bắc thương quốc, dân cư còn không có ta tây lương tây con nhiều, cũng dám không biết tự lượng sức mình tiến công. Bang vào còn không phải là âm mưu quỷ kế, còn có kêu hoàn mỹ binh khí. Các ngươi âm mưu quỷ kế, chúng ta đã biết được, này thu vừa báo, chúng ta liền đi ngầm hướng quảng uy tướng quân thỉnh tội. Các ngươi hoàn mỹ binh khí, chúng ta nhất định phải được. Tây lương các tướng sĩ ánh mắt lược quá kia từng hàng máy bán đá, còn có kia tam tiễn thể phát cung nỏ, dần dần mà cúi đầu, trong ánh mắt, lué tạc lượng tạc lượng quan mang, thân mình thế nhưng bởi vì hưng phấn, mà không thể ngăn chặn run rẩy lên. Nay ở đối diện bác thương đại Soái mở ra, lại là sợ hãi cùng hoảng sợ. Ha ha, ha ha. Hắn ngửa mặt lên trời cười to. Hừ, nhị hoàng tử cái kia túng bao, thế nhưng lo lắng như vậy Tây quan tướng sĩ. Dùng gần 3 năm thời gian mới bày một cái củ, hại quảng uy tướng quân. Lấy hắn xem, này đó Tây Lương binh lính, bất quá là bất kham một kích. Trước mắt bọn họ tướng quân đã chết, trong quân vô chủ, bọn họ liền càng là hoàng sợ, không có chủ kiến. Trời cao hoàng đế xa, chờ đến Tây Lương hoàng đế biết được Tây quan việc, bọn họ đã sớm đem Tây quan cấp đánh hạ, chọn tuyến đường đi bắt thượng, thẳng đánh vào hoàng thành bên cạnh, thiên tử dưới chân kêu Tây Lương Hoàng đế sợ tới mức mông nước tiểu lưu. Kể từ đó, bệ hạ tất nhiên sẽ coi trọng chính mình. Chính mình cũng có thể bằng này bình bộ thanh vân, tiêu những cái đó ngày xưa cởi nhạo chính mình, cũng không dám nữa nhiều lời một câu chửi tới chính mình nói. Tây quan binh, các ngươi nghe, giờ phút này đầu hàng, bổn xoáy liền lưu các ngươi một cái toàn thời. Đầu hàng, đầu hàng. Bác thương binh lính dơ lên cao trong tay hồng anh thương, phất cờ hò reo nói. Tây lương tướng sĩ không giao động, trong tay đầu cầm lấy hồng anh thương, thân mình cứ việc là sợ hãi, lại là để phòng nhìn đối diện bác thương nhân. Xem ra, các ngươi là rượu mời không uống phạt rượu. Người tới, đẩy máy bắn đá. ầm ấm ầm tiếng vang truyền đến, tây lương các tướng sĩ nhìn tán đến hai bên bắc thương binh lính, trung gian hiện ra tam chiếc giày nặng máy móc, đôi mắt lấp lánh tỏa sáng. Cho ta đầu. Ra lệnh một tiếng, tam chiếc máy bắn đá đồng thời ngừng lại, trang thạch. Năm người đồng thời kéo chặt dây thừng, một viên đại đại cục đá đó là bị ném ra tới. Phanh một tiếng, trên đất bằng bị tạp ra một cái hô to. Cùng lúc đó, người bắn nỏ chuẩn bị. Tam nỏ dẫn dắt mưa tên, đầy trời mà xuống, nhắm ngay tây lương tướng sĩ giữa mày, trái tim, dẫm dạp, gọi người không thể nào né tránh. Không sai biệt lắm, hành động. Tây lương binh lính trung, một cái không chớp mắt tiểu binh búng tay một cái, đồng thời nhẹ giọng nói. Lập tức, tất cả mọi người chạy vội lên. Đối diện Bác Thương Nhân kinh ngạc nhìn rớt đầy đất binh khí, lá cờ, cùng với chạy trốn so con thỏ còn muốn mau Tây Lương tướng sĩ. Đại soái. Ha ha, ha ha, này đàn túng bao. Bác Thương Đại soái vui vô cùng, một đấu võ, này đàn Tây Lương người đó là bị dọa phá gan, thật là không có khí. Bác Thương Đại soái nào biết đâu rằng, chỉ huy trận này chiến sự chính là triển một phong. Hắn quán tới đó là cái tùy tâm sở dục chủ, làm theo ý mình, bằng không, rõ ràng liền có thực lực xử lý thắc dực, chính mình đương cái hoàng đế, lại lại cứ giả ngu giả ngơ, têu thắc dực lo lắng hai hùng nhiều năm quan cảnh. Đối hắn mà nói, bị đánh cho tơi bời, ở trên chiến trường chạy thoát, hoàn toàn chính là chút lòng thành. Hắn muốn, chỉ là kết quả. Đến nơi quá trình, có thể hay không bị người lên án, bị người ta nói ba đạo bốn. Bị người nhéo không bỏ loạn phun, triển một phong chỉ có bốn chữ, quản nó đi tìm chết. Không phải nói dơ nói, thật là, quản nó, đi tìm chết. Ai có thể rất nhanh quá trong tay hắn kiếm. Ai có thể đủ làm quá trong tay hắn thế lực. Ai có thể đủ phun hắn, còn có thể toàn thân mà lui. Tưởng đều đừng nghĩ. Cho ta sát. Bác thương đại xoáy dơ lên cao hồng ánh thương, kích động mà quá to. Làm thắng một trận, thỏa thỏa. Chỉ là... Khả năng sao? Đại soái, chúng ta may bắn đá. Một cái tổng binh chạy chậm tiến lên hỏi. Bắc Thương Nguyên Soái hồn không thèm để ý nói, bất quá là bị đánh cho tơi bởi đảo bình, còn không xứng chết ở chúng ta Bắc Thương vĩ đại nhất phát minh, may bắn đá dưới. Tổng binh dùng ta thật bội phục ngươi đại soái chính là không giống bình thường ánh mắt nhìn Bắc Thương Nguyên Soái, cung kính túi đầu, trầm giọng nói, đại soái cao kiến, thuộc hạ minh bạch. Chạy về chỉ huy may bắn đá binh lính trước mặt. Tổng binh lớn tiếng nói: "Các huynh đệ, nhặt lên các ngươi vũ khí, tùy đại xoáy một đạo đi sát Tây Lương người." "Là, tổng binh đại nhân." An trí máy bắn đá 300 binh lính, có tự xếp thành cánh quân, áo giáp bằng thân, tay cầm hồng anh thương. Sắt, 3000 bắc thương nhân trăm miệng một lời quát lớn, thanh âm rung trời động mà, cùng Tây Lương binh lính khoảng cách càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Đại chạy đến mỗ một chỗ khi, Tây Lương binh lính bỗng nhiên ánh mắt sáng lên. Mỗi người đều ngừng lại. Ha ha, người nhát gan nhóm, sợ rồi sao? Bác thương nguyên xoáy đầu tàu gương mẫu, thương phấn mạc Cuồng tiêu nói. hắn bên người tổng binh đại nhân chỉ huy 3.000 binh lính, đem tây lương tướng sĩ vây quanh lên. Ha ha, tây lương trong quân, các tướng quân cũng cười ha ha. Không riêng hắn cười, phía sau tây lương binh lính cũng đều nở nụ cười. Bác thương đại xoáy vẻ mặt xem ngu ngốc trang, vô cùng khinh miệt nói, chết đã đến nơi. Thế nhưng còn cười được, không biết cái gọi là. Bác thương cẩu chết chính là ai, còn rất khó nói. Ha ha. Bác thương nguyên xoái phản phất nghe được thiên đại chê cười, cười nhạo nói, các ngươi bàn tay trần, làm sao có thể đánh thắng được chúng ta? Nga. Phải không? Này nhưng không nhất định. Các tướng quân ánh mắt sâu thảm, lớn tiếng nói, các huynh đệ, đậu thủ. ầm ầm ầm, Thật lớn tiếng vang từ phía sau truyền đến. Bắc Thương đại soái trao mày, trong lòng hiện lên dự cảm bất hảo. "Đại soái, đại soái." Bên hai truyền đến Bắc Thương binh lính kinh hoàng thất thố thanh âm. Thanh âm lọt vào tai, càng là kêu Bắc Thương đại soái bực bội. "Hoảng cái gì?" Hắn cả giận nói. "Đại soái, ngài xem phía sau, ngài xem phía sau." Bắc Thương Nguyên soái không kiên nhẫn xoay người, trận trừng lớn đôi mắt. Trung kế." "Vô sĩ, đệ thiện, hạ lưu." Thế nhưng là kế dụ địch. Bên ngoài thượng bị đánh cho tơi bời chạy trốn, ngầm lại là đại sự thổ phỉ chi thật. Không, bọn họ so thổ phỉ còn thổ phỉ. Thổ phỉ đoạt đồ vật trước, còn sẽ hữu hảo thông báo bọn họ một tiếng, núi này là ta mở, đường này là ta tải muốn từ đây đi ngang qua, lưu lại mua lộ tài. Bọn họ khen ngược, không những không biết sẽ bọn họ, còn lừa bọn họ. Bác thương đại soái khó thở, xoay người. Trong mắt bạo đột nhìn chầm chầm các tướng quân đám người, giết bọn họ cho ta, một cái không lưu, chết không toàn thây. Sắc! Bị khó thở bác thương nhân ảo ảo sông lên, sôi nổi hướng tới các tướng quân đám người giết qua đi. Đối diện, các tướng quân đám người không tránh không lùi, không hoảng hốt không nội, bá sốc áo ngoài, rút ra sắc bén trùy thủ, hét lớn chiều bác thương nhân sắt đi. Từ lựa chọn mê hoặc rủ dỗ bác thương nhân nhiệm vụ kia một khắc, bọn họ liền biết, chính mình là bị hy sinh Bọn họ không sợ. Bọn họ không hối hận. Giết bác thương nhân thực dễ dàng, nhưng đoạt bọn họ lấy làm tự hào vũ khí, lại không dễ dàng. Bác thương nhân võ kỹ không tốt, vô luận là đơn đả độc đấu, vẫn là ôm quyền quần đầu, đều không phải bọn họ Tây Lương người đối thủ. Bất quá, có hoàn mỹ vũ khí tương trợ, cấp bác thương nhân kéo dài thời gian, cũng cứ gọi bọn hắn Tây Lương binh lính tăng nhiều tổn thất. Bác thương nhân chú định là muốn bại. chính là. Ở bọn họ bại phía trước, luôn có binh lính đem máy bắn đá cấp hủy hoại, gọi bọn hắn thu hoạch một đống vô dụng cục đá. Ừ, lúc này đây, bọn họ đã muốn bác thương cẩu đầu người, cũng muốn bác thương nhất lấy làm tự hào vũ khí. Sắt! Bên này chém giết nhiệt liệt, bên kia, bác thương nguyên xoáy còn lại là dẫn theo bác thương thổng binh, cùng với 300 máy bắn đá các tướng sĩ, bay nhanh hướng tới mặt trái chạy tới. Đó là hủy hoại này thất máy bắn đá. Cũng tuyệt không có thể gọi bọn hắn rơi vào địch thủ. Các tướng quân. Đi theo các tướng quân binh lính thấy thế, không khỏi có chút luôn cuống. Các tướng quân lại là không chút nào sốt ruột, không sao, tự nhiên là có người chờ bọn họ. Hắn tính săn trong lòng khí thế, tiêu mọi người lập tức nhặt lên tin tưởng, không hề hoảng loạn, tập trung tinh thần cùng bắt thương nhân chém giết. Chủ thượng, thuộc hạ đã đem máy bắn đá thao tác nguyên lý sở đến một kia không kém. Một cái khuôn mặt bình thường. Thấy đã kêu người quyền nam tử thấp giọng nói. Triển một phong con con ngôi, Ngươi làm thực hảo. Nhìn một cái này đàn vất vả chạy vội bác thương nhân, truyền ta lệnh, Cho bọn hắn vô tay gieo họ. Là, chủ thượng. Nam tử không người lui ra, Chỉ huy hơn hai mươi người thao tác máy bắn đá. ầm ầm ầm Đương thật lớn cục đá xẹt qua không trùng, Đương Ẩm vang vang lớn chuyển tiến bên hai, Sở hữu bác thương nhân đều nốc. Không có khả năng. Tuyệt đối không thể Tây lương người thế nhưng tại như vậy đoạn thời gian liền sẽ xử máy bắn đá. Bên hai bác thương nhân kêu thảm thiết cùng kêu khóc hết thẻ ở lỗ thai biến mất, bác thương đại xoáy trong ánh mắt chỉ còn lại có yên ý chiến bào nam tử. Yên sắc chiến bào là vô số máu tươi ngưng kết lúc sau nhuộm thành nhan sắc, mang theo túc sát chi khí, bao phủ toàn bộ chiến trường. Liệt phong nhắc lên nam tử trường bào, nam tử khuôn mặt tuấn lãng, hai tròng mắt sắc bén, tay cầm một con huyền thiết đúc hồng anh thương. Chiến thần triển ngạo thiên. Bác thương nguyên soái nhìn cái kia nam tử, lầm bầm nói, cả người lâm vào ma trướng trung, thẳng tắp từ trên ngựa rơi xuống, thân mình run rẩy phát run. Đại soái Bác thương binh lính kinh hô nhìn hắn. Bác thương tổng binh đi qua đi, đem hắn cấp đỡ lấy, bị hắn lâm vào thật lớn kinh sợ chung ánh mắt cấp dọa sợ. Chủ tướng là một cái quân đội linh hồn, linh hồn đều mất đi, một cái quân đội liền chỉ còn lại có vỏ rỗng. Thu thập một cái vỏ giống, tự nhiên là không chút nào cố sức. Bất quá nửa canh giờ, 3.000 bắc thương binh lính đó là thành Tây Lương tướng sĩ tù binh. Chúng ta thắng lợi. Không biết hai hô một câu. Ngay sau đó, sở hữu Tây Lương tướng sĩ đều sôi trào lên. Thắng lợi. Thắng lợi. Các tướng quân vạn thuế. Tây Lương vạn thuế. Bỏ qua các tướng sĩ sùng kính ánh mắt, các tướng quân kích động đi đến triển mục phong trước người, thật mạnh quỳ xuống. Cắt tướng quân. Cắt tướng quân như thế nào quỳ xuống? Cái kia ăn mặc yên sắc chiến bảo nam nhân là ai? Chỉ một thoáng, tất cả mọi người an tính lại, hoặc là nghi hoặc, hoặc là kinh ngạc nhìn cắt tướng quân, cùng với cắt tướng quân trước người một thân yên sắc chiến bảo nam tử. Thượng tướng quân, ngài đa mưu túc trí, sao không hổ là chiến thần chi tử, tây lương có người, mặt tướng cũng có thể yên tâm đi ngầm hướng quảng uy tướng quân thỉnh tội. Dứt lời hắn nhặt lên trên mặt đất một con đoạn mũi tên hướng chính mình trái tim cắm đi. Ông! hổ khẩu một trận phát đau, các tướng quân thủ đoạn mềm lún, trong tay đoạn mũi tên ẩm ẩm rơi xuống đất. thượng tướng quân. hắn khó hiểu nhìn triển mục phong. triển mục phong thần sắc lãnh đạm, ngươi phụ quảng uy tướng quân gửi gắm, ta cấp quảng uy tướng quân báo thủ. từ đây lúc sau, ngươi mệnh, đó là của ta. ánh mắt nhìn về phía quỳ gối các tướng quân phía sau thỉnh tội các tướng sĩ trên người. Các ngươi cũng là Thượng tướng quân Các tướng quân lệ quang chấp động Môi cũng đi theo run rẩy lên Nếu mệnh là của ta Ta nói cái gì Các ngươi phải làm cái gì Các đại trụ Duy thượng tướng quân mệnh là từ Duy thượng tướng quân mệnh là từ Những người khác cũng là cùng kêu lên nói Này hết thể phát sinh quá nhanh Mặt khác tây lương tướng sĩ đều nhanh chóng tiêu hóa này kính bạo tin tức Người này thế nhưng là thượng tướng quân Thế nhưng chính là chiến thần chi tử. Từ các tướng quân đám người đối hắn cung kính thái độ tới xem, chỉ sợ là sớm đã biết được thân phận của hắn, trận này có thể như thế đại hoạch toàn thắng, chẳng những bắt làm tù binh 3.000 bắc thương binh lính, càng là trước bọn họ vũ khí. Khí độ bất phàm, bày mưu lập kế. Nhân vật như vậy, thế nhưng chính là thượng tướng quân. Duy thượng tướng quân mệnh là tử một cái mới thăm dò tình huống binh lính kích động mà quỳ trên mặt đất. Duy thượng tướng quân mệnh là tử. Phân phật, sở hưu tây lương tướng sĩ đều quỷ trên mặt đất, vui sướng kích động hô lớn. Thong quân, trừ bỏ trinh chiến xa trường, đó là đi theo đại anh hùng chi giới chướng Thực hiện nhiên, thân là chiến thần chi tử, bày mưu lập kế, lồng ngực có khe ránh, khí độ bất phàm triển một phong, đó là bọn họ cảm nhận chung hoàn toàn xứng đáng đại anh hùng. Triển một phong nhìn quỷ sắt với mà tây lương tướng sĩ. Huyết mạch trinh chiến sắt chàng hương phấn máu vì này sôi trào. Hắn có thể rõ ràng mà cảm giác được này một mảnh thổ địa đối chính mình triệu hoán. Mấy năm tới cha tấn thác dực vui sướng, cũng không có giờ phút này tới khoái cảm nhiều. Đều đứng lên đi. Bác thương đại soái bị buộc chặt tiến vào lều lớn nội thời điểm, cả người còn ham ở ma trứng trung, thật lâu vô pháp hoàn hồn. Không có biện pháp, chiến thần ở hắn trong đầu ký ức thật sự là quá khắc sâu, những cái đó máu chạy thành sông. Giết người như sắt rau trường hợp, ở hắn thanh niên thời đại là một hồi vĩnh viễn cũng sẽ không quên ác mộng. Nhìn thấy thân xuyên yên sắt chiến bảo triển một phong kia một khắc, hắn liền phản phất là gặp được năm xưa chiến thần, tinh thần lập tức liền hỏng mất. Chủ thượng, bác thương đại xoáy xử trí như thế nào? Trong trường tử đạt trầm giọng hỏi. Các tướng quân cùng mặt khác mấy cái tướng quân đứng ở một bên, chỉ nghe, cũng không nói chuyện. Lấy dây bút cho hắn, kêu hắn viết câu nói cấp bác thương hoàng đế Là, chủ thượng, các tướng quân đám người không hiểu ra sao, này bác thương đại soái nhìn bị kinh hoách vẫn luôn không có khôi phục bộ dáng, thế nhưng có thể viết chữ. Bọn họ nhìn từ đạt đem giấy bút cấp lấy tới, nhìn bác thương đại soái không hề động tác, trong tay háo nắm tay nắm lên. Chiếu bọn họ nói, phải trước đem giá hỏa này cấp tẩn cho một chân trước. Thế nhưng mắng bọn họ là túng bao. Nạo loại, cũng không chiếu chiếu gương, nhìn xem ai mới là túng bao. Ai mới là nạo loại? Cứ việc nắm tay ngứa thật sự là không được, bất quá, Thượng tướng quân ở chỗ này, hắn tự nhiên là có chủ trương, bọn họ nghe là được. Đến nỗi nắm tay sao? Đợi chút Thượng tướng quân làm hảo chính sự, bọn họ lại đi chiếu cô chiếu cố ra hỏa này cũng là giống nhau. Lấy bút, viết chữ. Triền Mục Phong đống nhiên lạnh lùng mở miệng nói. Băng cha tử giống nhau thanh âm, lập tức kêu tất cả mọi người run run mới lòng chói bắc thương đại xoáy càng sâu, mới vừa rồi cương thi giống nhau tay, lập tức đó là bắt được bút, trên giấy loạn viết lên. Triền mục phong trao mày, ta niệm người viết. Tây lương người không gì địch nổi, bách chiến bách thắng, ta chờ xâm chiếm, thật sự là không biết lượng sức, không khỏi trăm họ lầm than, còn thỉnh bệ hạ đem ngọc tỷ giao cho tây lương thượng tướng quân, lấy này bảo toàn ta bắc thương ba cánh. Nhìn bác thương đại Soái rơi xuống cuối cùng một cái câu nói, các tướng quân một cái không nhịn cười ra tiếng, chú ý tới triển mục phong xem hắn, lập tức đem đầu thấp đi xuống, trong lòng lại là đối triển mục phong bội phục không thôi. Các tướng quân! Có mặt tướng! Các tướng quân bước ra khỏi hàng, khẩn trương nhìn triển mục phong. Triển mục phong đông nhiên cười cười. Các tướng quân thân mình phát lệnh, tuy đi theo triển mục phong thời gian cũng không lâu, nhưng đối với triển mục phong nào đó tính tình. Hắn sở đến vẫn là tương đối chuẩn. Thì như nói, hắn cười thời điểm, vậy ý nghĩa có người muốn xui xẻo. Tay ngừa đi, các ngươi tận hứng. Ân, đây là có ý tứ gì? Các tướng quân không hiểu ra sao nhìn hắn. Bên cạnh những tướng quân cười to nói, đa tạ thượng tướng quân săn sóc thuộc hạ. Dứt lời, hắn lả tả mấy lần đem tay háo cấp lót lên, những người khác thấy thế, nháy mắt đã hiểu, một đám vén tay háo, đem bác thương đại xoái cấp vây quanh lên. Không có người phát hiện, dại ra bác thương đại Soái trong ánh mắt bay nhanh hiện lên một chút sợ hãi. Thiên giết tây lương người, buộc hắn biết như vậy đồ vật còn chưa đủ, còn phải đối người khác thịt công kích. Hắn chính là tù binh, đối xử tử tế tù binh bọn họ không hiểu. Thượng, bác thương đại Soái đem ánh mắt rời về phía triển mục phòng, mới xuất khẩu một chữ, một cái trọng quyền đó là đối với hàm răng hồ lại đây. Hắc, này bác thương đại Soái thật đúng là có ý tứ. Chúng ta còn không có động thủ, hắn liền nói thượng, thịnh tình không thể chối tử, chúng ta huynh đệ lại giờ phút này cô phụ hắn. Bùm bùm, màn vang lên một trận hốn độn đá đánh thanh. Triền mục phong ngón trỏ nhẹ khấu mặt bàn, đôi mắt buông xuống. Một bên từ đạt sắc mặt vui thích nhìn béo tấu bác thương đại xoái cắt tướng quân đám người, thuận tiện bớt thời giờ đối đã thành đại béo giấy bác thương đại Soái cho một cái khinh bị ánh mắt, ngu xuẩn. Ở tổ tông trước mặt múa dịu qua mắt thợ. Có hại còn không phải chính mình. Nguyên bản là tù binh, hảo hảo nghe lời, sẽ không giúp lấy ra thịt chi khổ. Ngươi như vậy không chịu cô đơn, ta chủ thượng cũng không hảo cự tuyệt không phải. Sau nửa canh giờ, các tướng quân đám người dừng lại. Thật sự là không khí lực. Liếc liếc mắt một cái ngất xỉu đi bắt thương đại xoái, các tướng quân này nấy hướng triển một phong thỉnh tội. Thượng tướng quân, mặt tướng nhất thời không có không chế được lực đạo, còn thỉnh thượng tướng quân trách phạt. Việc này nếu là chuyển ra đi, tổn hại chính là thượng tướng quân thanh danh. Mặt khác quốc gia người biết, không thiếu được sẽ nói một câu, thật không phải người, liền đầu hàng tù binh đều tấu. Đi lánh 20 quân quân. Là, thượng tướng quân. Các tướng quân vẻ mặt vui sướng rời khỏi liều lớn. Các tướng quân, ứng tướng quân. Các ngươi như thế nào tới? Chính là có rượu ngon muốn thỉnh các vinh đệ uống. Phụ trách trong quân hình phạt binh lính vương tiểu nhị cười hì hì nói. Đi đi đi, chúng ta là phụng thượng tướng quân mệnh tới lánh 20 quân côn. Tướng tướng quân ghé vào ghế giải thượng, không kiên nhẫn nói. Đừng thất thần, mau bắt đầu đi, đánh xong, chúng ta còn phải đi làm chính sự. Mặt khác mấy cái tướng quân cũng là ở ghế giải thượng bò hảo. A, quanh mình người tất cả đều mắt tròn váng. Mấy cái tướng quân thật là tới lãnh phạt. Khẳng định không phải, không nhìn này một đám trên mặt đều cười thành một đóa hoa nhi lệnh phạt nào có như vậy cao hứng mà. Vài vị tướng quân, đừng lấy chúng tiểu nhân vui vẻ. Vương tiểu nhị vẻ mặt đưa đám nói. Ít nói nhảm, mau ra tay, không động thủ, ngươi chính là cái lời quân lệnh, đến ăn trượng hình. Hảo đi. Lời nói đều nói như vậy, cũng chỉ có thể đánh. Phân phối hảo hành hình nhân số, công cụ, đối tượng, vương tiểu nhị run rẩy thanh âm nói, động thủ. Một côn đi xuống. cao ngừa đâu. Ứng tướng quân giống to Lại không nghiêm túc, an quân Pháp xử trí Các tướng quân cũng vặn mặt Là, tướng quân Thích thích thích, một chút so một chút trọng Mấy cái tướng quân biểu tình cũng có ngay từ đầu nhẹ nhàng Dần dần mà trở nên ngưng trọng lên Bất quá, khóe mắt đuôi lông mày treo cười Lại là vẫn luôn đều không có rơi xuống đi Sau lại, chuyện này thành tây lương trong quân 10 đại bí ẩn chí nhất Nay đệ nhị đại bí ẩn Đó là bác thương đại xoáy thế nhưng thành cái đầu heo. Chứ bỏ kia trương xưng thành đầu heo mặt, toàn bộ thân mình lại là hảo hả mà, đối lập lên, thật sự là thảm không nỡ nhìn. Trong chướng, Tư Đạt khó hiểu nhìn triển mục phong, muốn hỏi, lại là không dám hỏi. Lúc này, Tư Đạt vô cùng hoài niệm khởi A Đại A Nhị hai cái huynh đệ tới. Có bọn họ ở, này hoàn toàn liền không phải nên dối dám chuyện này. A Nhị xưa nay đó là cái làm nhảm. Có nghi vấn ở trong lòng đầu xác định vững chắc là muốn hỏi, mặc dù cái kêu kêu hắn nghi vấn đối tượng là chủ thượng. A đại là cái hũ nút, không thích nói chuyện, có nghi vấn. Này không, hắn bên người không phải có cái ai nhị sao. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Chủ thượng, A đại, A nhị, cầu kiến. Lưỡng đạo thanh âm truyền đến thời điểm, từ đạt suýt nữa bị chính mình nước miếng cấp sặc. Quả nhiên, người là không thể nói đến ai khác nói bậy. Tiến bảo. A đại A nhị đi vào trong trướng, thình thịch một tiếng quỳ xuống. Chủ thượng còn thỉnh trách phạt. Nguyên nhân? Triển mục phong lạnh lùng hỏi. Là tô tướng kêu chúng ta trở về, nói là bảo hộ chủ thượng. A nhị nói, trước một câu là đại lời nói thật, sau một câu là chính mình thêm. Hắn biết chủ thượng thích nghe lời này, đến nỗi còn có một câu các ngươi bị thương. Đi theo ta cũng là liên lụy, ta còn phải tốn tâm tư đi bảo hộ các ngươi tắc tự động bị hắn cấp che chắn. Nửa ngày không tiếng động. Ai nhị ngừng đầu, quả thật là nhìn thấy triển mục phong không kịp thu hồi ý cười khoe môi. Quả nhiên, Tô tướng nói nhất dùng được. Hắn quyết định, về sau muốn ôm chặt Tô tướng đùi, không bao giờ cùng hắn đối nghịch. Chủ thượng cùng Tô tướng, thích làm gì thì làm đi. Tuy nói như thế, nhưng chủ thượng muốn chúng ta bảo hộ Tô tướng, nghe Tô tướng mệnh lệnh, Tô tướng kêu chúng ta trở về, chúng ta vi phạm chủ thượng mệnh lệnh, còn thỉnh chủ thượng trách phạt. A Đại mở miệng nói, ân, các ngươi đi lánh hai quân côn. A Đại A Nhị ánh mắt sáng lên, vui mừng đồng ý. Chúng ta tới lánh hai quân côn. Vương Tiểu Nhị chính trong lòng run sợ kết thúc đối cắt tướng quân đám người xử phạt, đó là lại nghe được có người cao giọng hô. Quay đầu, đối thượng một trương miệng liệt đến lô hai mặt sau mặt, còn có một chương tuy rằng là khối băng, nhưng trong ánh mắt rõ ràng có ý cười mặt. Đến, hôm nay cái là cái ngày lành. Lăng Phạt đều tâm tình hảo, chuẩn bị ra hỏa, hảo hảo làm việc. Vương Tiểu Nhị ném xuống một câu, cầm một hồ trà, chậm gì gì uống lên. lãnh Phạt còn vui vẻ, như vậy không tầm thường sự tình thực mo ở trong quân truyền khai. Mọi người xôi nổi tới tìm Vương Tiểu Nhị xác minh. Vương Tiểu Nhị không dám nói cắt tướng quân, ứng tướng quân đám người thị phi, đó là đem A Đại cùng A Nhị lấy tới nói, là có có chuyện như vậy. Ngày nào đó A, hai cái ngốc tử tới ta người này. Vui mừng nói yếu linh hai mươi quân côn, đánh xong, còn vui tươi hớn hở đâu Sau một hồi, Vương Tiểu nhị may mắn đi theo Thượng tướng quân hồi triều, cũng gặp được hắn phía sau đi theo A Đại A Nhị, hướng người khác hỏi thăm bọn họ thân phận, biết được hai người thế nhưng là Thượng tướng quân tâm trong bụng tâm phúc, lập tức đó là mắt tròn váng, vô cùng lo lắng tìm được mọi người giải thích ngày đó chi ngôn chỉ là chính mình thuận miệng nói. Mọi người tự nhiên là không tin. Hán thỉnh ăn rượu lại nói hồi lâu lời hay, lúc này mới kêu mọi người đáp ứng rồi, đương ngày ấy cái gì đều không có hỏi. Này hết thể đều là lời phía sau, tạm thời không để cập tới. Lại nói hiện nay triển mục phong dẫn dắt Tây lương các tướng sĩ đánh thắng trận, viết tin chiến thắng, ba ngày sau chuyển quay lại trong chiều. Lúc đó, chưa vào chiều sớm, thác dực ở tầm cung, hàm răng đều phải cắn. Liên biết cái này triển mục phong là trang. 20 năm. 20 năm kia. Lúc trước, chính mình căn bản liền không nên đương cái này thai họa sinh hạ tới. Đổi một loại phương thức thu mua nhân tâm, không phải càng tốt càng thỏa đáng càng không có nỗi lo về sau. Thác dược hối hận ruột đều thanh. Hối hận một trận, hắn thực mau đó là từ loại này biết vậy chẳng làm mặt trái cảm xúc giải thoát ra tới. hư lập chiến công, đánh bại bác thương nhân, hiện vào bên ngoài, tính toán vào triều đường, trưởng quân quyền. hư Triều đình ở hắn tay, xem hắn như thế nào đùa chết hắn. Người tới, thay quần áo. Định ra phương án, thác dực cả người ý chí chiến đấu sục sôi. Nếu hắn biết triển một phong căn bản liền không đem hắn để vào mắt, không biết thác dực lại sẽ có cảm tưởng thế nào. Ước chừng là hộp máu 10 thăng đều không đủ hà giận. Bất quá, cũng may mắn hắn không biết. Nếu không, liền chỉ cần lấy này hộp máu số lần cùng thể tích tới xem hắn này mạng nhỏ không cần triển một phong ra tay, chính mình liền cấp lộng chết thẳng cảng. Sau nửa canh giờ, lâm chiều bắt đầu. Các vị đại thần tắm gội tia nắng ban mai ánh dạng đông, tinh thần phấn chấn đi lên kim loan điện. Đội ngũ một tả một hữu đồng thời tiến điện, lãnh đầu, một cái là đường triều trương thái sư, xuất lĩnh toàn là con kế nghiệp cha, công hân thế gia, hào môn nhà giàu xuất thân đại thần, có con văn, cũng có võ tướng. Một cái khác, Còn lại là nhà nghèo đại biểu, đương triều thừa tướng Tô Cẩm, Tô Đại Nhân. Xuất lĩnh toàn là xuất thân nhà nghèo, khổ học mấy tái học sinh. Còn lại một chi đội ngũ, tuy rằng đi theo nhà nghèo học sinh phía sau, lại không thuộc về nhà nghèo trấn doanh. Ở trong quân, anh hùng không hỏi xuất xứ, có quân công, liền đã chịu tôn kính cùng tán thưởng. Bất quá, ở kinh thành sao, đặc biệt là khắp nơi đều có văn nhân, khắp nơi đều có khinh thường võ tướng xuất thân văn nhân trong mắt. Này liền không phải cùng cái đạo lý. Lập quân công, người khác cũng sẽ không tôn trọng, ngược lại là nói, mãng phu chính là mãng phu, trừ bỏ dược cậy mạnh thượng vị, cũng không khác biết. huân quý thế ra xuất thân, xem bọn họ là cái mũi không phải cái mũi, đôi mắt không phải đôi mắt. nha nghèo xuất thân, tuy bên ngoài thượng sẽ không nói cái gì, nhưng thực tế thượng lại là xem thường bọn họ này đàn mãng phu. Tô cầm dọc theo đường đi mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, như mày. Đối một cái quần thể kỳ thị, cũng không phải nàng nói thay đổi là có thể đủ lập tức thay đổi, tương lai còn dài, từ từ tới đi. Như thế tâm tư tô cầm bản thân chỉ cảm thấy tầm thường, bất quá, nếu là miệt mài theo đuổi, vì sao phải thay đổi mọi người đối võ tướng kỳ thị, lại là lại có mặt khác một fan vô pháp nói được thanh ý vị. Lúc đó, tô tướng chưa phát hiện, chờ nàng đỗng nhiên tỉnh ngộ thời điểm, quay đầu lại đi nhìn một cái này một đường đi tới cùng người nọ điểm điểm tích tích. Lúc này mới mơ hồ phát hiện người nọ khống chế cùng ảnh hưởng nhân tâm công lực. Dưới bầu trời này sự tình, chỉ phân hắn nguyện ý cùng không muốn Chỉ tiết tô cầm minh bạch đạo lý này có chút chậm, chờ biết được thời điểm, đã dứt bỏ không dưới đối người nọ tình cảm, tràn đầy nhớ nhung. Này đó đều là lời phía sau, nơi này tạm thời không biểu. Lại nói các vị đại thần ở Kim Loan Điện Thượng Trạm Hảo lúc sau, thu ôm phất trần phúc công công đó là từ trong lực đi ra. Kéo dài quá tiếng nói tuân lệnh nói Hoàng thượng giá lâm Nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế Tô cầm đi theo mọi người quỳ xuống Nhập cảnh tuy tục Cũng không có gì tình nguyện không tình nguyện Thác dược gan mặc minh hoàng sắc long bảo Ít khi nói cười ngồi trên uy phong Lăng lăng long ỉ Lúc này mới hư phất tay Nói chúng ái khanh miễn lễ Tạ chủ long ân Tô cầm đứng lên Lập tức cảm giác được một cổ tìm kiếm tầm mắt Ngừng đầu Đối thượng thác dược mặt vô biểu tình mặt. Tô cầm rũ mắt, cũng không để ý tới. Kinh thành nói như thế nào cũng là thác dược địa bàn. Còn nữa, nàng nhập kinh thành là thoải mái hào phóng, cũng không trốn tránh cất giấu. Mấy ngày trước, nhất định là đã sớm chuyển vào vị này lốt hai. Bất quá, đây cũng là cực kỳ bình thường một việc. Triều đình đã xảy ra đại sự, thân là thừa tướng nàng không trở lại, đây mới là thật thật không tầm thường đâu. Ngoại địch xâm lấn thời điểm. Thần mã đều là mây bay, quốc gia vì trước. Bởi vì cái này, thác dực cũng sẽ không nói cái gì. Chư vị ái khanh nhưng có việc khải tấu. Quả nhiên, thác dực chỉ là nhìn tô cầm vài lần, đó là đem ánh mắt cấp dịch khai. Hoàng thượng, thần có buồn khải tấu. Tô cầm mang đội bên này, binh bộ thượng thư Chu Đại Nhân bước ra khỏi hàng, cung kính nói, ngày trước Tây Quan chuyển đến tin chiến thắng, thượng tướng quân dẫn dắt mọi người cùng bác thương nhân giao chiến, đại hoạch toàn thắng. Chẳng những bắt làm tù binh xâm chiếm bác thương binh lính, đại soái càng là bắt được chiến mã, lương thảo vô số, cùng với hoàn chỉnh máy bắn đá tam đài. T. Trong điện các đại thần sôi nổi đảo chịu một ngụm khí lạnh. Tù binh, chiến mã, lương thảo, bất quá là ngày xưa huy hoàng chiến tích tái hiện, bọn họ kinh ngạc chính là, bác thương máy bắn đá thế nhưng cũng bị đoạt lại, hơn nữa một chiếc chính là tam đài. Bác thương một giới tiểu quốc, dân cư thưa thớt, không đáng sợ hãi. Nhưng mà, bọn họ hoàn mị vũ khí lại là Tây Lương một đại lo lắng âm thầm. Không nói đến bác thương nhân phát động chiến tranh, cấp Tây Lương tạo thành không ít bối rối. Nếu là bác thương bí mật liên hợp mặt khác mấy quốc, đồng thời đối Tây Lương phát động tiến công. Tây Lương đó là thắng, cũng khó tránh khỏi hội nguyên khí đại thương. Với quốc với dân, này đều không phải cái gì chuyện tốt. Giờ phút này triển một phong đầu chiến báo cáo thắng lợi, vừa ra tay đó là được bác thương hoàn mị vũ khí. Kể từ đó, bác thương nhân nếu tưởng lại đến một phát, cũng đến hảo hảo mà ước lượng ước lượng. Hảo a hảo a, như thế nào sẽ là thượng tướng quân dẫn dắt mọi người? Không phải là báo sai rồi đi. Không biết, thượng cái này thượng tướng quân, cũng không phải ngươi ta phỏng đoán cái kia thượng tướng quân. Hưng phấn rất nhiều, mọi người càng nhiều lại là nghi vấn. Binh bộ thượng thư cũng không giải thích, nói tiếp, hoàng thượng, ngài xem nên như thế nào ngợi khen Tây quan chúng tướng ngợi khen. Thác dực chưa trả lời, Trương Thái Sư bên kia đó là có người phát ra âm dương quái khí thanh âm. Tô cầm nhìn nhìn thác dực, hắn biểu tình nhàn nhạt, nhìn không ra sinh khí, cũng nhìn không ra không tức giận. Bất quá, người nọ ra tiếng hắn không ngăn cản, nói vậy người nọ nói chuyện ở giữa hắn lòng kẻ dưới này đi. Hầu đại nhân, người đây là có ý tứ gì? Chu đại nhân ngoài mạnh trong yếu. Chỉ bằng bọn họ, cũng xứng. Chu đại nhân cả giận nói, hoàng thượng xưa nay thưởng phạt phân minh, tây quan các tướng sĩ lui địch có công, chấn quốc gia của ta huy, hầu đại nhân nói bọn họ không nên thưởng, chẳng phải là nói hoàng thượng sai rồi. Ngươi như thế coi rẻ hoàng thượng, phải bị tội gì? Chu đại nhân. Ngươi nhưng thật ra sẽ chọn văn nhặt tự khâu, ta khi nào coi rẻ hoàng thượng? Hoàng thượng nói tự nhiên sẽ không sai, thưởng phạt phân minh, lập công, đương nhiên muốn thưởng, bất quá. Phạm sai lầm, nên muốn phạt. Chu Đại Nhân, ngươi nói có phải thế không? Hầu Đại Nhân, ngươi lời mở đầu không đáp sau ngữ, trong chốc lát nói phạt, trong chốc lát nói thưởng, như thế cho đùa. Này cũng không phải là ở nhà của ngươi. Ngươi! Hầu Đại Nhân phẫn nội chỉ vào Chu Đại Nhân, một khuôn mặt khí thành màu găn heo. Nhang ngheo mọi người, sôi nổi túi đầu nhẫn cười. Rốt cuộc là ở Kim Loan Điện Thượng, thiên tử phụ cận, đến chú ý dung nhan. Nếu bằng không, chuẩn không chút khách khí cười to một hồi. Ngu, ngu không ai bằng. Ai không biết binh bộ thượng thư Chu Đại Nhân có quỷ biện chi sừng một trương miệng đánh biến thiên hạ vô địch thủ, ai cùng hắn lý luận, này không phải tìm được sao. Chu Đại Nhân quả thật là xảo lưới như hoàng. Một vị lao giả sườn như người, vẻ mặt mỉm cười nói. Trương Thái Sư gì ra lời này, hạ quan bất quá là ăn ngay nói thật thôi. Chu Đại Nhân bình tĩnh nói. Trương Thái Sư trên mặt tươi cười không thay đổi, bất quá, Tô Cầm lại là bắt giữ tới rồi hắn trong ánh mắt hiện lên phẫn nộ. Chú ý tới bị người thăm hỏi, Trương Thái Sư quay đầu nhìn Tô Cầm. Tô Cầm câu môi cười, tâm tình rất tốt. Tô Phái vs. Trương Phái, hiệp thứ nhất, thắng tuyệt đối. Hoàng thượng, Tây Quan Tướng Sĩ thật là có công, bất quá, vi thần nghe nói, bác thương nhân sở dĩ chiếm linh Tây Quan, đó là bởi vì Tây Quan Tướng Sĩ vô quân lệnh. Tự tiện rời đi, mở rộng ra Tây quan môn, đem bác thương nhân cấp đón tiến bảo. Trương phái mọi người đắc y rào rạt nhìn mặt sám mày cho tô phái, gừng càng ra càng tay, Trương Thái Sư vừa ra tay, khoảng các ngươi quỷ biện thần biện, hết thể đổ được các ngươi á khẩu không trả lời được. Chu đại nhân cho mày, cũng không ngôn ngữ. Trương Thái Sư lời này quá mức tàn nhẫn, trắng ra nói, chính là Tây quan tướng sĩ môn thông đồng với địch bán nước, này tội danh thật sự là không nhẹ. Hắn trong khoảng thời gian ngắn còn không có nghĩ đến tốt lý do thoái thác. Càng quan trọng là, hắn cũng nghe nói việc này. Sự thật bãi tại nơi đó, muốn tìm được phá luật chỗ, thật sự là không dễ dàng. trương thái sư ngài là chỉ biết thứ nhất, không biết thứ hai a. Lăng nhuận tiếng nói lọt vào thai, mọi người đồng thời nhìn lại, lại là tô cầm vẻ mặt mỉm cười. Tô phái mỗi người phân chấn, một đám trở mong nhìn nàng. Phóng nhãn toàn bộ Tây Lương nếu nói còn có ai là quỷ biện chu đại nhân đối thủ, sợ sẽ chỉ có đầy bụng kinh luân tô tướng, trương phái mọi người hừ hừ cái mũi, sự thật thắng với hung biện, thả xem các ngươi như thế nào ứng đối. nga, này trong đó thế nhưng còn có khúc chết, lao phu nguyện nghe kỹ càng. trương thái sư tươi cười hiền tử, tràn đầy ý cười nhìn tô cẩm, tô cẩm xoay người, vẻ mặt chính xác, trương thái sư có điều không biết, ngày đó bản quan cũng ở lưu châu thành. Này tới Lư Châu thành đại quân, cũng bất quá là một ngàn người tới, còn có bốn nghìn người canh giữ ở Tây Quan. Tô tướng, ngươi đây là thế bọn họ cầu tình sao? Trương Thái Sư nheo nheo mắt. Tô cầm lắp đầu. Trương Thái Sư trên mặt ý cười càng sâu, vẻ mặt quả thực như thế bộ dáng. Trương Thái Sư lời này sai rồi, ta đều không phải là cho bọn hắn cầu tình, mà là cho bọn hắn cầu thưởng. Kim Loan Điện Thượng lặng ngắt như tờ. Chúng đại thần đều trợn mắt há hốc mồm nhìn Tô Cẩm. "Tô tướng, ngươi sao có thể điên đảo Yên Bạch?" Trương phái chung có người nhảy ra, lời lẽ chính đang nói. "Tô phái cũng không cam yếu thế." Chu đại nhân cất cao giọng nói, "Hồ đại nhân, ngươi nói chuyện phải chú ý đúng mực." Hai bên nhân mã nổ tung nổi, toàn bộ Kim Loan điện lập tức thành đã qua bị thiếu khai canh, chúng đại thần đó là kia canh sủi cảo, một đám quần cuộn nhảy nhót lợi hại. Có thể so với chợ bán thức ăn bác gái kêu giới ép giá tạc âm, tiêu thác rực sắc mặt tiên như đáy nổi. Yên lặng. uy nghiêm tiếng nói từ đỉnh đầu chuyển đến, chúng đại thần lập tức thấp thân mình, khoanh tay nói, Hoàng thượng thứ tội. Các ngươi đều là cánh tay đắc lực đại thần, giường cột nước nhà, kim loan điện thượng, há nhưng như thế âm ý, ném thể thống. Hoàng thượng giáo hơn chính là, thần chờ biết sai. Chúng đại thần nhận sai bộ dáng, tiêu thác rực trong lòng phẫn nộ giảm bất không ít Chưa tưởng tưởng, lặng ngắt như tờ điện thượng lại là chuyển đến nước nở thanh. Thác dực túi đầu, tìm kiếm thanh âm nơi phát ra, lại thấy người nọ thế nhưng là binh bộ thượng thư Chu Đại Nhân. Chu Khanh, người khóc cái gì? Thác dực không sắc mặt tốt hỏi. Chu Đại Nhân thình thịch một tiếng quỳ trên mặt đất, một phen nước múi một phen nước mắt nói. Hoàng thượng, vi thần là thế tây quan các tướng sĩ không đáng giá bọn họ thú biên nhiều năm, đối quốc trung thành. Bọn họ có tình có nghĩa tri ân báo đáp, quảng uy tướng quân xây dựng ảnh hưởng nhiều năm, chuẩn bị người hại chết, bọn họ trong lòng tuy rằng phẫn nộ thương tâm, hận không thể lập tức liền chạy đến Lư Châu Thành đi tập nã hung thủ, cấp quảng uy tướng quân một cái công đạo, lại vẫn cứ không có quên thú biên thủ cương trọng trách, làm tốt bố trí lúc này mới rời đi. Hừ, quỷ biện, thiện từ trước sau, vô lệnh thiện ly, đó là phiên quân kỷ. Quân lệnh như núi, bọn họ nên có chịu chết giác ngộ. Chương phái trung lương đại nhân không lưu tình chút nào cười nhạo nói. Không sai không sai, phạm sai lầm nên phạt. Vũ phu chính là vô chi. Mãng phu. Mãng phu. Chính là bởi vì bọn họ thiện ly trước thủ, lúc này mới cho bác thương nhân nhưng thửa chi cơ. Chương phái mọi người lòng đầy căm phẫn, mỗi người tức giận không thôi. Lúc đó, quỳ trên mặt đất chu đại nhân lại là cùng tô cầm lén lút trao đổi một cái ánh mắt. Thức hảo. Những người này đã bị bọn họ mang đi vào, tin chỉ có một phần năm Tây quan tướng sĩ rời đi sự thật. Tây quan tướng sĩ, không có tham sống sợ chết. Bọn họ từ rời đi Tây quan, vì quảng uy tướng quân lấy lại công đạo kia một khắc, liền có vui vẻ chịu chết giác nộ, không cần phải các ngươi ở chỗ này đông nói Tây nói. Tô cầm ngoài mạnh trong yếu, âm lượng cái quá sở hưu khe khẽ nói nhỏ. Chợt gian, chương phái tiếng động đột nhiên im bật tô phái mọi người vẻ mặt mẻ nhót. Trương thái sư không nhanh không chậm từ đội ngũ chung đi ra, sắc mặt tường hòa, bước đi trầm ổn. Tô cầm đánh lên hoàn toàn tinh thần, không dám thả lỏng đại ý. Trương thái sư, tuyệt không dễ đối phó. Tô tướng, ngươi có biết, Hai nghe chưa chắc vì thật, mắt thấy cũng chưa chắc vì thật. Theo ta được biết, Tây quan tướng sĩ tới Lư Châu Thành ngày ấy, là ban đêm, màn đêm buông xuống tới, màn đêm buông xuống đi. Ban đêm xem người, khó tránh khỏi sẽ coi nhìn lầm thời điểm. Ngươi nhìn một ngàn người, có lẽ chính là mọi người. Nếu bằng không, bác thương nhân như thế nào có thể như thế nhanh trong chiếm lĩnh ta Tây Lương Tây Quan, diếu võ dương ai? Tô cầm rũ mắt, liền biết không sẽ dễ dàng như vậy liền đem cái này thiếu diện hổ cấp vòng hôn mê bất tỉnh. Trương Thái Sư không hổ là Trương Thái Sư. Tô tướng tuy rằng Chi Lan Ngọc Thụ, mới biện kinh người, bất quá, rốt cuộc cũng là một giới phàm nhân. Đã là phàm nhân. Tự nhiên liền khó tránh khỏi phạm sai lầm Trương Thái Sư vẻ mặt tươi cười, giờ phút này tươi cười có vẻ có chút thiệt tình. Như thế làm thấp đi Tô Cầm, hắn như thế nào có thể không cười đến vui vẻ. Tô Cầm đống nhiên đối với hắn tươi sáng cười. Trương Thái Sư như mày, chẳng lẽ tiểu tử này còn có biện pháp hay? Trương Thái Sư, người nói không sai, Tây quan tướng sĩ, là toàn bộ đều rời đi. Sau đó, cũng chính như ngươi suy nghĩ, bác thương nhân thực mau xông vào chiếm lĩnh Tây Quan Biên Thành. Trương phái mọi người khó nén hương phấn, hảo gia hỏa, bản thân đem tình hình thực tế đều nói ra, cũng không cần bọn họ lại phế nước miếng nói cái gì đó. Tô phái mọi người sắc mặt khẩn trương, tâm đều nhắc tới cổ họng, bất quá, lại là không có người đánh gãy tô cầm nói chuyện. Tô tướng là người cẩn thận, thiện mưu công tâm, nàng nói như thế, tất nhiên là có thâm ý. Trương Thái Sư giờ phút này ý tưởng, Nhưng thật ra cùng tô phái mọi người không như mà hợp. Cũng không bởi vì tô cầm này thiên lợi nói mà đất trí, cho rằng đây là nàng bị vạch trần lý do thoái thác lúc sau bất chấp tất cả, ngược lại là càng thêm tiểu tâm cẩn thận nghe, chút nào không dám đại ý. Đáng tiếc, trương thái sư ngươi không biết, bác thương nhân chiếm lĩnh, chính là một tòa không thành. Khẳng định lời nói, như kim thạch rơi xuống đất, ở trương phái mọi người trong lòng tạp ra một cái hô to. Không thành. Sao có thể? Tô tướng, ngươi đừng tưởng rằng chính mình là một người dưới vạn người phía trên, liền có thể điên đảo yên bạch. Hoàng thượng. Tô cầm đống nhiên hét lớn một tiếng, thanh âm rất lớn, thả thực đột nhiên, không chỉ có đem kim loan điện thượng các vị đại thần cấp hoàng sợ, đó là trên long ý thác dực cũng run lên run lên. Hoàng thượng, con thỉnh hoàng thượng cấp vi thần làm chủ. trương phái cùng tô phái đồng thời không hiểu ra sao. Bất quá, tô phái hành sự nhưng thật ra nhanh chóng. Một cái hai quỷ trên mặt đất, ngươi một lời ta một câu nói lên, căn bản là không cho trương phái phản ứng tạm dừng cơ hội. Hoàng thượng, Tô Tướng chính là ngài tín nhiệm trọng thần, chúng ta gương tốt, làm cho ngài mặt, hầu đại nhân đó là như thế hám hại Tô Tướng, thần chờ thật là không phục, còn thỉnh Hoàng thượng cấp thần chờ làm chủ. Trắng ra nói chính là, họ hầu tiểu tử coi rẻ tô cầm, coi rẻ tô cầm chính là coi rẻ ngươi cái này đương hoàng đế, chính ngươi nhìn làm đi. Trương phái mọi người khí trận trắng mắt, hận không thể lập tức đó là cấp tô phái mọi người hung hăng mà một cái bàn tay. Chu ta phu, người hốn đản. Hầu đại nhân nhảy ra, vén tay háo đó là muốn đánh chu đại nhân. Hắn xuất thân hương quý, ra thế hiền hách, thiếu niên khi đó là trong kinh một bá, ỉ vào trong nhà tác ai tác phúc, gọi người giận mà không dám nói gì. Vào triều đình làm quan lúc sau, theo tuổi tác tăng trưởng, hành sự tác phong thu liệm không ít. Này bảo tính tình lại là không sửa. Hôm nay bị Chu đại nhân lại nhiều lần kích, trong lòng đã sớm hóa hỏa, cũng mặc kệ là cái gì trường hợp, lập tức đó là nhịn không được phát tác lên. Hầu đại nhân, đây là địa trước, hoàng thượng trước mặt. Chu đại nhân lại nói, Hầu đại nhân bị chọc tức mất đi lý trí. Chu tá phu này nhạy danh, đó là ỷ vào hoàng thượng chi uy tác vai tác phúc. Hảo, vậy làm hắn nhìn xem, chính mình sợ là không sợ. Hầu đại nhân vén tay áo, Mạnh mẽ hoài phong đi qua đi, đột nhiên, lại là vươn một cái cánh tay tới. Qua lão tử, ai dám chăn nói. Hầu đại nhân một cái tắt hổ qua đi. Trương Thái Sư đầy mặt tươi cười. Đào mắt, hung hổ hầu đại nhân héo. Trời đất bao la, hắn nói đều không sợ, liền sợ này tiếu diện hổ Trương Thái Sư. Nguyên nhân vô hắn, đây đều là nhân thiếu niên khi, ở Trương Thái Sư nơi đó tiếp nhận không đếm được huyết cùng nước mắt giáo huấn Hoàng thượng! Hầu đại nhân nhất thời lô mãng, điện tiền thất nghi, còn thỉnh hoàng thượng thứ tội. Trương Thái Sư cung kính đối với thác dược hành lễ, dứt lời, tô cầm đó là chú ý tới thác dược yên như đáy nổi sắc mặt đẹp không ít. Có Trương Thái Sư ra mặt, bị tô phái mọi người khơi mào kích động cảm xúc, dần dần mà quy về bình tĩnh. Trương phái mọi người cắn môi dưới, trong lòng ám phỉ, này giúp to nho, một đám miệng lươi sắc bén, bất an hảo tâm, các ngươi thả chờ ra cùng. Xem ta như thế nào thu thập các ngươi, Tô tướng Một vừa hai phải Thác dược nhìn về phía tô cầm Cho nàng một cái cảnh cáo ánh mắt Tô cầm lại là không để ý tới Chỉ đương chính mình không có nhìn đến Tiếp theo nói chuyện nói Hoàng thượng Vi thần là ngài thần phong thừa tướng Tái nhập sử sách này một phen bờ lạ bờ lạ Nghe được thác dược sắc mặt càng ngày càng yên Càng ngày càng yên Nghe được tô phái mọi người tâm thật lạnh thật lạnh Tô tướng Ngài không phải nhất sẽ thấy rõ nhân tâm sao Không thấy được lúc này Hoàng thượng sắc mặt quả thực là yên Không thể lại yên Ngài liền một vừa hai phải đi Tô cầm Cổ ngữ co vân Đại trượng phu có cái nên làm có việc không nên làm Có điều chịu có điều không chịu Tô cầm Lúc này đây Thác dược thật mạnh chụp long ỉ, Hoàng kim đúc long đầu Lập tức phát ra ong thật lớn tiếng vang Tô cầm ngậm miệng không nói Vẻ mặt dọa mông sợ hãi nhìn hắn Nói chính sự, không được lại nói mặt khác. Thác dực luôn mãi nhẫn nhịp, lớn tiếng nói. Báo. Đồng nhiên, ngoài điện chuyển đến một tiếng cấp báo. Một cài ăn mặc áo giáp tiểu bình, trong tay đầu cầm vẫn luôn công văn, thở hồng hộp mà chạy tiến trong điện. Tô cầm túi đầu du mắt, lén lút nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng là tới, triển một phong, người động tác có dám hay không lại chậm một chút. Trong cung có quy định, không phải khẩn cấp tình huống. Tiểu binh là không thể sống kim loan điện. Lập tức, đứng ở thác dược bên cạnh phúc công công đó là cấp vội vàng đi xuống tới, tiếp nhận tiểu binh trên tay công văn, đưa cho thác dược. Tô tướng lời nói không giả, bị bác thương nhân chiếm lĩnh tây quan, thật là một tòa không thành. Thác dược khép lại công văn, trên mặt bài trừ vẻ tươi cười, chậm rãi nói, ánh mắt dừng ở tô cầm trên người, ý vị không rõ. Đây là chuyện gì xảy ra đâu? bắc Thương Nhân chiếm lĩnh Tây Quan như thế nào là không thành? Tô Cầm lại vì sao ở Kim Loan Điện Thượng kéo dài thời gian? Này hết thảy, đều phải từ hai ngày trước nói lên. Đại nhân, đây là ngài mật tin. Tô Phủ Thư Phòng, sở sở đem một phong dùng si bao ống trúc, đưa cho Tô Cầm. Tô Cầm triển khai, xa lạ mà lại xa xôi bút ký, thượng thượng Tây Quan Đại Thắng, ít ngày nữa hồi kinh. Đại nhân, chính là không ổn. Thật lâu sau không gặp Tô Cầm nói chuyện, cũng không thấy nàng động tác, sở sở bất an hỏi. Tô Cầm thực mau đem tờ giấy cấp thu hảo, nhìn sở sở nói, ngươi đi đem Thanh Thanh cấp đều tiến vào Là, đại nhân. Một lát sau, Thanh Thanh cùng sở sở cùng nhau đứng ở Tô Cầm trước mặt. Các ngươi lập tức đi hỏi thăm, kinh thành chung có ai biết được ngày đó lưu châu thành việc. Tỉ mỉ, ta tất cả đều phải biết rằng. Được mệnh lệnh hai người, thực mau ra phủ. Không cần thiết lâu ngày đó là cấp tô cầm mang về tin tức. Đại nhân, chúng ta hiện tại nên như thế nào hành sự? Danh mạch đồng thời hỏi. Các người đem Chu đại nhân đám người mời vào trong phụ tới, chú ý, không cần kêu bất luận kẻ nào phát hiện. Ở khắp nơi đều có thác dược cùng khắp nơi thế lực nhãn tuyến kinh thành, muốn bất động thanh sắc, không quấy nhiều bất luận kẻ nào thì người, này cũng không phải là một cọc dễ dàng dễ làm sự tình. Bất quá, tô cầm tin tưởng. Lấy thanh thanh cùng sở sở bản lĩnh, tất nhiên sẽ đem việc này làm thỏa đáng. Đợi đến rảnh mạch gia phủ, nàng liền làm người đem truy phong cấp mang vào thư phòng. Truy phong, muốn phiền vái ngươi một sự kiện. Tô cầm đem lồng sắt cấp mở ra, tràn đầy xin lỗi nói. Chít chít. Truy phong thịch hai hạ cánh, phương từ lúc lồng chim ra tới, đó là tự động nhảy vào tô cầm trong lòng ngực, đầu qua lại cọ á cọ á cọ. Bị nốt ở lồng chim mấy ngày nay. Chính là nghẹn hỏng rồi nó. Bất quá, nghĩ đem nó bỏ vào lồng sắt chính là tô cẩm. Tô cầm nói, không khỏi quá mức rêu dao, chỉ đem nó đương một con béo chút anh vũ, đặt ở lồng sắt, miễn cho người khác hoài nghi. Truy phong đối này tỏ vẻ thực không khai sầm. Thật vất vả đi theo tô tướng, không nói thời thời khắc khắc gián nàng, nói như thế nào cũng gặp thời thời khắc khắc thấy mới hảo. Một khi bị quan vào lồng sắt, nó liền không thể đủ tùy tâm sở dục đi theo tô tướng. Làm tô tướng tử trung, chuyện như vậy Truy Phong như thế nào có thể chịu được? Bất quá. Truy Phong, ngươi có thích hay không cái này? Còn có, này nói thịt kho tàu giò làm có đủ hay không bị? Truy Phong, ta tới cấp ngươi thuần mao. Ô ô ô, có nói là, ôn nu hương, anh hùng trùng, Nó chỉ là nhân thế gian tục không thể lại tục tục vật, tự nhiên cũng không ngoại lệ. Vì thế, Truy Phong ngoan ngoán vào lồng chim. Bất quá cũng may. Nó cùng Tô Tướng cùng tồn tại một phòng, tuy rằng phòng này cách một khối to bình phòng, lại cũng là có thể lúc nào cũng nghe được Tô Tướng thanh âm, nhìn thấy nàng người, đối với truy phong mà nói, một chốc không tự do, đảo cũng không có gì. Nhất quan trọng là, Tô Tướng nói, chờ mấy ngày này đi qua, Tô Tướng liền sẽ đem nó từ lồng sắt thả ra, làm nó mỗi ngày đều đi theo, hơn nữa, còn mỗi ngày đều cho nó làm tốt ăn thịt kho tàu giò, hắc hắc, có đủ rồi. Truy phong tử tô cầm trong lòng ngực ra tới, rồi dài cổ ngẩn đầu xem nàng. Chít chít, chủ nhân, muốn ta làm gì? Ngươi phân phó, ta truy phong vượt lửa qua sông, không chối tử. Phụt, tô cầm cười khe ra tiếng, một bên theo nó mau, một bên nói, nhưng thật ra không cần như thế, ngươi chỉ cần thay ta đi một chuyến Tây Quan, truyền một câu cấp triển một phong có thể. Chít chít, thế nhưng là đi Tây Quan. Hơn nữa là đi gặp triển một phong cái kia yên tâm can nguyên chủ tử. Truy Phong có chút không tình nguyện. Nó là một con thông minh chim chóc, thật vất vả thoát ly ma trường, như thế nào còn có thể trở về. Nhưng nó có ngăn cản không được tô cầm sắc đẹp cùng ánh mắt, lập tức đó là xoay qua ngông đầu hướng ra ngoài, thịt muôn mút cánh che lại lỗ thai. Trong lòng mặc nghiệm, ta nhìn không thấy ngươi, ta nghe không thấy ngươi. Truy Phong, là ta kêu ngươi khó xử, cũng thế. Ta làm những người khác đi này một chuyến đi, ghê gớm chính là tin bị người cấp thiệt, ta bị phát hiện, người nọ bực, sau đó muốn chém ta. Chít chít, ai dám, ai muốn tô tướng mệnh, trước cùng ta liều mạng, xem ta không mổ hạt hắn đôi mắt. Nhìn chăm chú truy phong dương nhanh múa vuốt bộ dáng, tô cầm trong lòng lắm áp, đem nó bế lên tới, tiến đến gương mặt trước, nhẹ nhàng mà hôn một cái nó điều mõm. Thế giới chuyển thật nhanh thật nhanh a, ta muốn hôn mê. Hôn mê, hôn mê, phun hạnh phúc màu hồng phấn phao phao, truy phong cả người đều tràn ngập lực lượng, ngượng ngùng hồi hôn tô cẩm, truy phong nhảy trên mặt đất, vô vô cánh, chít chít, muốn ta mang nói cái gì. Giờ thân một khắc, mọi thanh âm đều im lặng ngạch, bóng đêm đặc sệt. Tây quan đại doanh, đêm tuần binh lính híp mắt ngủ gật, hưu một tiếng, có thứ gì bay nhanh lực quá, bừng tỉnh đêm tuần binh lính, trợn mắt, trước mắt trừ bỏ nhảy lên ánh lửa cùng đặc sệt bóng đêm. Lại vô cái khác. Đinh. Thượng tướng quân doanh trong trướng, nằm ở trên giường nghỉ tạm triển một phòng, tùy tay sờ khởi một cái cái ly, thẳng tắp hướng nơi nào đó ném đi. Chít chít. là ta. Truy phong thấp đều. Phanh. Đồng thời, cái ly rơi xuống đất, kinh nổi lên tuần tra binh lính. Thượng tướng quân. Quan tâm tiếng động, từ trướng ngoại truyền đến. Không sao, người tiếp theo tuần tra. Đêm dài lộ trọng, không thể chậm trễ. Là, Thượng tướng Quân. Chờ binh lính tiếng bước chân đi xa, Truy Phong mới dám bay đến Triển Mục Phong mép giường, dùng phẫn nộ ánh mắt lên án hắn mới vừa rồi mưu sát. Người là biết ta thói quen. Triển Mục Phong trầm giọng nói. Một câu, Tiêu Truy Phong á khẩu không trả lời được, đành phải tự nhận xui xẻo. Không có biện pháp, ai kêu Triển Mục Phong thật là có cái kia thói quen, trước nay đều không thâm miên. Hơn nữa, một khi có người ở hắn ngủ khi tới gần. Mặc kệ là ai, đều sẽ tao nảy một kiếp. Cũng mất công truy phong thân pháp nhanh nhẹ, bằng không, thân mình chuẩn đến một phân thành hai. Chít chít. Thuật lại tô cầm muốn mang nói, truy phong không nói hai lời xoay người liền đi, người hà, cổ lại là bị người cấp méo. Chít chít, người muốn làm gì? Chứ bỏ câu này, nàng liền không có khác lời nói. Triển mục phong bình tĩnh nhìn nó, mở miệng nói. Đương nhiên không có, truy phong há mồm đó là tưởng nói cái này. Nhưng là nghĩ đến phía trước triển một phong kia một ly, xoay chuyển trong mắt, bay nhanh nói, chít chít, tô tướng nói, nàng không thích nam nhân. Phải không? Triển một phong câu môi, cười như không cười nói. Truy phong đầu điểm thành gà con mổ tóc, chít chít, đúng vậy đúng vậy, cho nên ngươi liền mau mau cứ đi, có xa lắm không lăn rất xa, đừng quay rời ta cùng chủ nhân tương thân tương ái. Ngươi nói cho nàng, ta rất tưởng nghiệm triển một phong tạm dừng một lát, truy phong thân mình cứng đờ. Toàn thân nổi ra gà đều rũ ra tới, nàng làm thịt kho tàu. ân Thịt kho tàu. Tô tướng còn sẽ làm thịt kho tàu. Như thế nào nó không ăn qua. Tô tướng thế nhưng cấp yên tâm can tiền chủ nhân làm, cũng không cho nó làm. Không thành không thành, nó đến chạy nhanh trở về, tìm chủ nhân làm tốt ăn thịt kho tàu đi. Toàn bộ ăn sạch quang, một ngụm đều không cho yên tâm can tiền chủ nhân thừa. Về sau hắn cũng đừng nghĩ ăn đến, chủ nhân thịt kho tàu. Ta truy phong nhận đầu, chụp phủi thịt muôn múc cánh, truy vụt đi yên đó là không có bóng dáng. Trong chướng, triển một phong cười khẽ ra tiếng, tiếng cười sung sướng, phảng phất khoảnh khắc nở rộ hoa quỳnh, đoạt nhân tâm phách. A đại, ngươi nói thịt cầu này lá gan có phải hay không càng ngày càng phì. Màn cách đó không xa, A nhị nhỏ giọng nói. A đại cũng không để ý đến hắn, toàn tâm toàn ý tu luyện công pháp. Từ tới Tây Quan. Tiếp nhận chủ thượng ban thưởng 20 quân quân sau, bọn họ hai người đó là ẩn ở phía sau màn bảo hộ chủ thượng An Nguy, kiêm nhiệm tùy thời chạy chân. Thói quen A đại trầm mặc ít lời, A nhị nói tiếp, thế nhưng nói Tô tướng không thích nam nhân. Ừ, mặc dù là Tô tướng không thích nam nhân, chủ thượng cũng sẽ đem Tô tướng biến thành thích nam nhân. Phần 16 Chương 66 Mê, mê, mê Sáng sớm đệ nhất lũ ánh mặt trời sái chiếu Tây quan đại địa thời điểm, Tây quan các tướng sĩ đều đã an mặc xong. một đám biểu tình kích động nhìn nơi nào đó liều lớn. Không biết Thượng tướng quân kêu chúng ta tập hợp là vì sự tình gì? Luyện binh sao? Không biết Thượng tướng quân võ công thế nào? So với phụ thân hà tới, lại là như thế nào? An tĩnh, Thượng tướng quân tới. Các tướng quân trầm giọng nói. Ánh mắt mọi người đồng thời tập trung đến điểm nào đó. Yên sắc chiến bảo nam tử, trường thân ngọc lập, lại là thần chỉ giống nhau. Phong nhấc lên hắn dậy nặng yên sắc góc áo, dơ lên hắn tùy ý chát ở sau đầu màu đen tóc dài, quanh thân quanh quần khí thế cùng uy nghiêm, tiêu mọi người nhịn không được tim đập như sớm. Này đó là chiến thần chi tử phong thái. Hắn đi tới lâm thời dùng tấm ván gỗ cùng hòn đá dựng điểm tướng trên đài, dưới đài lập tức vang lên mưa rền gió dữ hò hét thành. Thượng tướng quân, thượng tướng quân, thượng tướng quân. Các tướng quân mới đầu có chút khó có thể mở miệng, theo mọi người tăng vọt cảm xúc, hắn cũng đã chịu cảm nhiễm, há mồm cùng mọi người một đạo hô lên, đôi mắt nhìn điểm tướng trên đài triển một phong, nội tâm cảm khái và ngàn. Nếu không phải có hắn ở, một trận như thế nào có thể như thế dương mi thổ khí? Vui sướng chăn trề. Nếu không phải có hắn ở, bọn họ này đó rời đi tây quan chiến sĩ, mặc kệ có như thế nào nguyên do. Nhất định sẽ bị triều đỉnh lấy cái lời quân lệnh xử tử. Hắn là chiến thần chi tử, càng là đối bọn họ ân cùng tái tạo đại ân nhân. Cuộc đời này nảy viên trung tâm, tất đương tận dâng cho hắn, cúc cung tận thụy, đến chết mới thôi. Triền một phong cao cao dơ lên trong tay hồng anh thường, trong khoảnh khắc, dung trời động mà hò hét thanh trợt tạm dừng. Các vị tướng sĩ? Có. Cầu cửa miệng nói, băng giày ba thước không chỉ vì một ngày lạnh. Luyện binh cũng là như thế. Hôn qua cái, chúng ta mới đánh thắng trận, các ngươi nói, chúng ta là Khánh Công vẫn là luyện binh đâu. Luyện binh, luyện binh. Các tướng sĩ nhiệt tình quát. Các tướng quân, ứng tướng quân đám người tương xem một cái, nếu là thay đổi ngày thường, các tướng sĩ luyện binh nhưng không như vậy hăng hái nhi, càng đừng nói là đánh thắng trận lúc sau, liền nghỉ đều không cho người khác nghỉ một chút liền luyện binh. Thượng tướng quân chỉ là kẻ hèn một phen lời nói. Đó là kêu sở hữu tướng sĩ đều nhiệt tình tăng vọt, không đánh không mâu thuẫn, ngược lại là hưng phấn mà thực. Này mị lực, so với này phụ, cũng không hoàng nhiều làm. Hảo, hôm nay luyện binh phi thường đơn giản, đại gia vòng quanh toàn bộ Tây Quan chạy một vòng liền thành. Lời vừa nói ra, chúng tướng sĩ sôi nổi há hốc mồm. Vòng quanh toàn bộ Tây Quan chạy một vòng. Thượng tướng quân, không phải đâu. Ngài biết Tây Quan có bao nhiêu đại sao? Ngài biết vòng quanh toàn bộ Tây quan chạy một vòng muốn nhiều ít cái canh giờ sao? Ngài biết Tây quan địa hình có bao nhiêu biến thái sao? Như thế nào? Các ngươi sợ. Triển mục Phong nhữ mày hỏi. Sợ. Lao tử từ sinh ra khởi, liền không biết sợ tự viết như thế nào. Ứng tướng quân đầu một cái ổn ảo lên. Đúng vậy, chúng ta không sợ. Còn không phải là vòng quanh Tây quan chạy một vòng sao. Còn không phải là phiên một ngọn núi, nằm một cái hả. Quá một cây cầu. Chúng ta không sợ, không sợ. Chúng tướng sĩ sôi nổi hưởng ứng, một đám phía sau tiếp trước hô to lên. Điểm tướng trên đài triển một phong môi mỏng hơi câu, nhẹ giọng nói, Kia hảo, tức khác xuất phát. Các người nhớ kỹ, mặc dù là luyện binh, cũng muốn bảo trì tây lương tướng sĩ khí độ, kỳ muốn chính, thanh muốn lượng, tâm muốn thể. Là, Thượng tướng quân. Xuất phát. Ra lệnh một tiếng chúng tay lương tướng sĩ sôi nổi xếp hàng xuất phát dẫm lên hùng dũng ngoái vệ khí phách hiên ngang bước chân nhấc lên một trận lại một trận bụi đất dần dần mà biến mất ở triển mục phong trong tầm mắt phong tĩnh thanh ngăn phi dương bụi đất quy về bình tĩnh nạp đại binh doanh, đã không có tây quan các vị tướng sĩ lại là nhiều ra một trăm tới hảo yên ý để mặt nạ bảo hộ người gặp qua chủ thượng bọn họ đồng thời quỳ trên mặt đất cất cao giọng nói ân đều đứng lên đi Mọi người đứng dậy, vung xuống đầu, bất quá nhìn kỹ, lại là có thể nhìn thấy kia trong ánh mắt long lánh hương phấn quan mang. Đi theo triển một phong mấy năm, bọn họ là ẩn ở nơi tối tăm đau, nhiều lần mài rũa, lươi đau bạc lượng, lại chưa từng từng có ra khỏi vỏ cơ hội. Mà nay ngày, cơ hội như vậy tới. Nhất chiêu thi thố tài năng, bọn họ như thế nào có thể không hưng phấn? Như thế nào có thể không kích động? Việc này không nên chậm trễ, xuất phát. Tây Lương người đại hoạch toàn thắng, sĩ khí đại trấn, ném đại xoáy cùng 3.000 binh lính Bắc Thương, lại là một mảnh tình cảnh bi thảm. Bọn họ tỉ mỉ mưu hoa như thế lâu, công chiếm Tây Lương một góc rất tốt cơ hội tốt, mới đang muốn bắt đầu, lại là bị triệt triệt để để bóc chết. Đáng giận. Bác Thương nhị Hoàng tử thật mạnh đánh cái bản, cắn ngân nha. Nay hận, không chỉ là đối Tây Lương, cũng là đối Bắc Thương, đối Vương Đình. Nếu không phải Thái tử sử quỷ kế, làm phụ hoàng đem hắn triệu hồi vương đình, lại ở hắn không hiểu rõ dưới tình huống nhân mệnh hảo đại hỉ công bắc thương đại Soái mộ dung chiêu vì thông soái trận này như thế nào có thể bại. Đáng tiếc hắn hao tổn tâm cơ, lại là sắp thành lại bại. Mặc dù tin tức truyền tới vương đình, phụ hoàng giận dữ, trách phạt thái tử, gạt xa hắn, làm hắn tức khắc lao tới biên cương, lại như cũ là không thay đổi được gì. Nhị hoàng tử, giờ phút này trong quân sĩ khí hạ xuống, Còn thỉnh nhị hoàng tử bảo cho biết. Dưới chướng Mew thần vẻ mặt lo lắng suốt ruột nói. Đi nói cho bọn họ, không được sinh sự, nếu là ai nhiễu loạn quân tâm, ta tất nghiêm trị không tha. Là, nhị hoàng tử. Chỉ làm Mew thần nhìn nhìn nhị hoàng tử sắc mặt, trầm trước ngữ khí, nói tiếp, chúng ta mới bại với tây lương người tay, thả tam chiếc xe ném đá cũng bị trước, tây lương người có xe ném đá nơi tay, chúng ta... Cho tới nay kêu địch nhân còn kiêng kỵ vũ khí rơi vào địch thủ, cái nào quốc gia tướng sĩ còn sẽ dường như không có việc gì. Quân tâm dao động, chính là tất nhiên chi cục. Tây lương người thật sự là gian trá, hai bên giao chiến, thế nhưng giả vờ lui về phía sau, trộm bọn họ xe ném đá, không chỉ có bắt được bọn họ binh lính cùng đại xoái, càng là đưa bọn họ bắt thương các tướng sĩ quân tâm đả kích thương tích đời mình. Giờ phút này bắt thương binh lính nói lên Tây lương người. Đều là như chim sợ cảnh cong. Như thế trạng thái, nói gì thượng chiến trường. Bác thương, qua yêu cầu một hồi thắng trận, cũng nhất định yêu cầu một hồi thắng trận, tới vãn hồi hạ xuống sĩ khí cùng quốc huy. Như thần đôi mắt trầm xuống, trong đầu hiện lên một cái độc kế. Nhị hoàng tử, chúng ta hiện giờ có tây lương người nơi tay, nhị hoàng tử sao không lấy tây lương nhân vi mồi. Nếu bọn họ tây lương người có thể xử trá, chúng ta lại như thế nào không thể gậy ông đập lưng ông. Không thể. Lúc này nếu là truyền ra đi, ta nhất định sẽ rơi xuống đất bảo ngược chi danh. Nhị hoàng tử phẫn nộ phủ quyết cái này đề nghị, một đôi phun hỏa đôi mắt trừng mắt như thần. Như thần thình thịch một tiếng quỷ trên mặt đất, nói, nhị hoàng tử trạch tâm nhân hậu, là vi thần nói lỡ. Trong lòng lại là khiếp sợ, Tây Lương Thượng Tướng quân lúc trước định ra cái này kế sách ghi, hay không đã sớm liệu đến hôm nay. Bác thương nhân bại, xe ném đa ném. Một phần ba binh lực bị bắt giữ, dư lại các tướng sĩ quân tâm rối loạn, trừ bỏ đánh một hồi thắng trận tới củng cố quân tâm ở ngoài, lại đi mà khác. Mà đối mặt tiêu Dung thiện chiến, khí thế mãnh liệt, thả có xe ném đá nơi tay Tây lương người, bọn họ Bắc Thương muốn đánh thắng trận, nói dễ hơn làm. Như thế, đó là chỉ còn lại có một cái biện pháp, lấy những cái đó bị giam giữ ở Bắc Thương biên cảnh Tây lương bá tánh vì mồi, kiềm chế Tây lương người, mượn này một bác. Nhưng mà, nhị hoàng tử không muốn mạo hiểm, hoặc là nói, hắn không muốn bởi vì này nhìn như bạo ngược kế sách, mà kêu quốc nội mọi người sợ hắn sợ hắn, mất đi kế thừa ngôi vị hoàng đế nhất quan trọng tư cách. Chính là nhị hoàng tử quá tuổi trẻ, giờ phút này lòng dạ còn chưa đủ thâm, hắn không biết, lịch sử trước nay đều là người thắng sở viết lịch sử. Các ba thánh sợ hãi, đối một cái đế vương tới nói, là trợ lực. Có sợ hãi, lại thi ân với dân. Ân uy cũng thi, ba cánh như thế nào có thể không thần phụ. Đế vương giáp tâm, liền tại đây nói. Bất quá này đó, Nguyễn Thần ở không bao giờ sẽ cùng nhị hoàng tử nói. Mới vừa rồi kia phiên ngôn luận, đã kêu hai người tâm sinh khúc mắt, tiêu nhị hoàng tử đối hắn động sát tâm. Hắn có thể hay không tự bảo vệ mình còn là cái không biết bao nhiêu, lại như thế nào sẽ vì người khác mà nhọc lòng. Tây lương thượng tướng quân, thế nhưng là như vậy tình với tính kế, đi một bước. Xem trăm bước. Nếu còn có mệnh sống, hắn liền xa xa mà rời đi cái này chiến trường, cuộc đời này chi năm, không bao giờ cũng như thế tâm tư kín đáo người là địch. Nhị hoàng tử, vi thần đi trước cáo lui. Mưu thần cung kính hành lễ, vội vàng rời khỏi lều lớn, cũng không thu thập đồ vật, quyết đoán nhanh chóng đó là rời đi bác thương quân doanh. Trong doanh trướng, bác thương nhị hoàng tử còn ở do dự mà con nên giết hay không cái này ra siêu chủ ý mưu thần. Đó là nghe được Tây Lương bá thánh tất cả hư không tiêu thất tin tức. Hôn trướng. Em đẹp người, như thế nào sẽ nói biến mất liền biến mất. Nhị hoàng tử lôi đỉnh tức giận, nhìn gần ánh mắt, mấy dục đem người lập tức giết chết. Tới bẩm báo tin tức tiểu binh run bần bật quỷ trên mặt đất, đầu lưới thắt, đứt quăng nói, tiểu nhân. Cũng không hiểu được. Mới vừa đi cấp kia giúp Tây Lương người được cơm. Đó là không gặp bóng dáng. Hôn trướng. Năm mươi cái tay chói gà không chặt dân chúng đều xem không tốt, ta muốn các ngươi gì dùng. Rút ra một phen kiếm, nhị hoàng tử nhanh trong chém xuống tiểu binh đầu. Đầy đất máu tươi, dày đặc mùi tanh tràn ngập toàn bộ lều lớn. Nhị hoàng tử trong lòng phẫn nộ không thôi, vô cùng hối hận khởi phía trước vì sao không có nghe song như thần đề nghị. Kia có lẽ không phải một cái ý kiến hay, nhưng mà lại là hiện giờ, bọn họ duy nhất thắng lợi biện pháp. Người tới! Đem khi đại nhân mời đi theo. Không vội không vội, khi đại nhân đa mưu túc trí, hắn nếu là tới, nói vậy nhất định có thể đem đám kia chạy trốn tây lương bá tánh cấp tìm ra, đến lúc đó. Chỉ tiếp, nhị hoàng tử tốt đẹp ảo tưởng mới bắt đầu, đó là bị tàn khốc hiện thực cấp đánh nát. Nhị hoàng tử, khi đại nhân, khi đại nhân không thấy. Một sĩ binh hoang mang dối loạn nói. Nhị hoàng tử đứng dậy, bước chân như gió đi ra lều lớn. Dọc theo đường đi mọi người sôi nổi trốn tránh không kịp, bị đâm cho đầu góc tròn váng, loạn thành một đoàn Khi đại nhân, ngươi cấp buồn hoàng tử ra tới. Nhị hoàng tử đi vào mưu thần màn, lại thấy trong chướng chỉnh chỉnh tề tề, không có nhiều đồ vật, cũng không có thiếu đồ vật. Cấp buồn hoàng tử tìm, cần phải muốn đem khi đại nhân tìm được. Nếu là tìm không thấy, các ngươi liền để đầu tới gặp. Ném xuống một câu, nhị hoàng tử vội vàng rời đi, mới đi rồi vài bước. Đó là thấy canh giữ ở doanh địa nhất bên ngoài một cái tổng binh chạy tiến vào. Ngươi không hảo hảo canh giữ ở bên ngoài, đến nơi đây tới làm cái gì? Nhị hoàng tử giận tím mặt. Tổng binh thật mạnh quỳ trên mặt đất, nói, nhị hoàng tử, tây lương người, tây lương người sát vào được. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, chỉ nghe được sát tiếng hô, bác thương mọi người đồng thời nhìn lại, đó là nhìn thấy rết qua tới tây lương binh lính. Bọn họ tấn công quá mức đột nhiên bắc thương nhân thượng không kịp ứng đối, đầu đó là bị cắt xuống dưới. Bác thương nhị hoàng tử dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, lại đỉnh không nhẫn nhịn thế rào rạt tây lương tướng sĩ, đỉnh không được tôm chân mềm bác thương binh lính, bất quá một nén nhang canh dở, liền bị răm giữ. Minh Kim Thu Binh, đem người đều cho ta cẩn thận mà áp trở về. Các tướng quân cất cao giọng nói. Chúng tây lương tướng sĩ vẻ mặt vui mừng, cùng kêu lên trả lời, là, tướng quân. Không chút khách khí vung lên hôn mê bất tỉnh bác thương nhị hoàng tử, đem còn thừa bác thương nhân cậu chắc, tây lương tướng sĩ kéo bùn rủn thân mình, hương phấn mà tâm, vui mừng hướng doanh địa chạy đến, bất quá, toàn bộ đầu còn có chút vượng vượng hồ hồ. Thướng quân, chúng ta có phải hay không đang nằm mơ? Thượng tướng quân kêu chúng ta vòng quanh tây quan chạy một vòng, chúng ta lại là chạy tới bác thương địa bàn, đem bác thương nhị hoàng tử cùng dư lại binh lực cấp tóm được. Dựa gần các tướng quân đi một cái tiểu tướng, nhìn không được mở miệng hỏi. Ở hắn hỏi chuyện thời điểm, mà các tướng sĩ đã sớm đem lô thai thấu lại đây, lúc này đều khẩn trưng mà nôn nóng chờ các tướng quân nói chuyện. Các tướng quân nhìn mọi người liếc mắt một cái, cười lớn nói, Hảo, ta cũng không gạt các ngươi Kỳ thật ở hôm nay luyện binh phía trước, tối hôm qua thượng tướng quân đó là đem ta cùng ứng tướng quân đám người kêu qua đi, bố trí hôm nay an bài. Thượng tướng quân này kế sách rất tốt Xuất kỳ bất ý, tấn công địch chưa chuẩn bị, chỉ sợ từ giờ phút này khởi, bác thương nhân lại không dám xâm chiếm ta Tây Lương. Ha ha mọi người đồng thời cười to, trong lòng vui mừng không thôi. Các tướng quân đám người tình huống, thực mau đó là bị A Đại bẩm báo triển một phong. Thực hảo, ngươi phân phó bọn họ trở về, hảo hảo tinh dưỡng. Tiếp theo, không được ở có bị thương người, là, chủ thượng, A Đại thực mau lui ra ngoài. Đem triển mục phong nói còn nguyên chuyển cấp tiên ý đi cháo mặt người. Chủ thượng, chúng ta hiện tại nên làm cái gì? Ai nhị đi đến triển mục phong bên người, hỏi. Triển mục phong cũng không trả lời, đi nhanh đi ra màn. Ai nhị đuổi kịp hắn, thực mau đó là tới rồi một chỗ khe núi. Khe núi là bị thiên thạch tạp ra một cái hố to, thâm 20 mét tả hữu, vách tường mặt bóng loáng, không có bất luận cái gì bám vào điểm, nếu là không có người tương trợ. Bị nốt ở trong đó không biết võ công người, sợ là chỉ có thể đủ ngồi chờ đã chết. Mặt trên có người. A nhị nghe được từ ngầm truyền đến thanh âm. Hắn nhìn về phía triển mục phong, lại không thấy triển mục phong có bất luận cái gì chỉ thị. A nhị cúi đầu, xem kỹ khe núi lắm người, dựng lên lô thai cẩn thận nghe bọn hắn nói chuyện, chờ.